chương 376, c ư ớ p đoạn chương 378, c ư ớ p đoạn tần suất lâm siêu hơi choáng váng đây là đặc thù vực năng lực lúc trước phạm hương ngữ tìm được cái kia hàn quốc kim khoa chính là năng lực này tần suất tác dụng so với tính tổng hợp chủ yếu là thông qua tần suất cộng hưởng đem tự thân tế b à o cùng một cái nào đó vật thể phần tử kết cấu điều đến đồng nhất cái tần suất trên tiến hành lẫn nhau cộng hưởng thì như xuyên tường thuật thông qua tần suất là có thể đem tự thân tế bào điều chỉnh đến cùng nham thạch đồng nhất cái tần suất tiến hành không trở ngại địa xuyên thấu bao quát kim loại khối băng đẳng cấp toàn đều có thể cộng hưởng ta nghĩ ngươi đã nghĩ đến màu đen quần áo thường thanh niên vỗ tay cái độ k h ẽ cười nói ngươi từ di tích bên trong mang về lồng năng lượng tuy rằng xử lý ẩn đi ngoại trừ người phụ nữ kia ngoại không có những người khác biết thế nhưng rất xin lỗi thủ hạ ta vừa vặn có một nhận biết vực siêu cự tri giác năng lực giả năng lực này chủ yếu tác dụng chính là có thể nhận biết được nhìn bằng mắt thường không gặp đồ vật coi như ngươi g i ấ u ở dương mật mã bên trong hoặc là có tầng tầng cửa ải bảo vệ như thế sẽ bị nhận biết được thân xác hắn nhàn nhã cười h i ế p mắt nói vì lẽ đó ta cố ý mời con quái vật này lại đây giúp ta phá giải lâm siêu trong lòng sát ý l a n lộn trên mặt nhưng khôi phục kiên tĩnh nói chỉ dựa vào nó cấp bảy tần suất năng lực là không cách nào cùng lồng năng lượng tần suất đồng điệu chỉ dựa vào nó đương nhiên không được màu đen quần áo thường thanh niên nhún vai một cái nói dù sao ngươi này lồng năng lượng cấp bậc vẫn là rất cao bất quá nếu như năng lực của nó lại tăng mạnh hơn mười lần p h ỏ n g c h ừ n g muốn tần suất đồng điệu ngươi cái này lồng năng lượng vẫn là không thành vấn đề chứ tăng mạnh hơn mười lần lâm s i ê u k h ẽ nhữ mày cái này bảo vật nhưng là ta cố ý từ vị đại nhân kia trong tay mượn quá tới đối phó ngươi màu đen quần áo thường thanh niên n h ế c miệng lên một vệ nụ cười nói lâm siêu ánh mắt lấp lóe có thể tăng cường năng lực cấp bảy gấp mười lần đồ vật không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là di tích bên trong siêu s cấp bảo vật muốn thu được siêu s cấp vật phẩm đều là cực kỳ khó khăn như hắn tiến hoa thụ chính là siêu s vật phẩm mà thu được yêu cầu chính là ý chí lực đạt đến s cấp hơn nữa để lâm siêu trong lòng lưu ý chính là trong miệng hắn còn có một vị đại nhân từ hắn lúc trước s ư n g hô này con vũ dực phi xả vương thú vì là quái vật thì là có thể biết vị này đại nhân thực lực tuyệt đối xa cao hơn nhiều vương thú mà vương thú là hiện nay trên đất bằng mạnh nhất sinh vật như vậy chỉ có thể là hải dương quái vật lâm siêu con ngươi hơi căng lại ở đây sao lúc đầu sinh vật biển nanh l u t liền đưa đến trên đất bằng sao chẳng lẽ là mình sớm mở ra tinh v o n g duyên cớ hoặc là đời trước chính là như vậy chỉ là thân phận mình thấp kém không biết những này cơ mật tối cao biết ta tại sao nói cho ngươi những này sao màu đen quần áo thường thanh niên nhìn lầm xiêu bên trong mắt nhỏ bé vẻ mặt biến động trên mặt lộ ra mấy phần tin tưởng nụ cười nói nguyên nhân rất đơn giản chính là tăng cường ta vui vẻ ở sức mạnh cùng thông minh trên s o n g trọng nghiền ép ngươi để ngươi nếm thử cái gì là vô lực cái gì là bó tay hết cách lần trước ngươi hủy diệt ta thú triều đại quân còn để ta đắc tội hai con vương thú lần này ta muốn hết t h ể trả lại ngươi ngược lại ta có nhiều thời gian chúng ta chậm rãi tán gẫu màu đen quần áo thường thanh niên trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc nói ngươi hiện ở trong lòng có phải là lo lắng như đốt tuy rằng tần suất đồng điệu không cách nào giết chết ngươi hơn nữa trên người ngươi có ép cấp chiến giáp ta cũng không cách nào thường tổn được ngươi thế nhưng kiềm chế lại ngươi nhưng có thể nhưng là bên ngoài những kia đồng bạn của ngươi có thể chống lại cái kia một con sao màu đen quần áo thường thanh niên thấy lâm s i ê u không nói gì cũng không để ý lắm tự nhiên hưởng thụ giờ khắc này là thú cười h i ế p mắt nói nói thật thủ hạ ngươi lại còn có một có thể đối kháng vương thú người quả thật làm cho ta không nghĩ tới may là ta chuẩn bị đầy đủ nếu như chỉ triệu tập hai con tới được thoại phòng c h ừ n g vẫn đúng là không cách nào giải quyết ngươi hiện tại trừ phi thủ hạ ngươi còn có thể lại xuất hiện một đối kháng vương thú người thế nhưng ta nghĩ hẳn là sẽ không lại có thêm đợi được những người khác bị con kia đại xuẩn tượng d i â m chết ngươi muốn bảo vệ người kia ta sẽ đích thân ở trước mặt ngươi từng miếng từng miếng đưa nàng ăn đi bao quát tóc ở bên trong tất cả đều nuốt xuống hán phảng phất ảo tưởng đến tình cảnh đó đã phát sinh trên mặt lộ ra say x ư a vẻ mặt nói trời sinh tân nhân loại nữ hoàng khẳng định rất mỹ vị đến thời điểm ta sẽ đem năng lực của nàng lược đoạt lại thống trị hết thể tân nhân loại thành lập thuộc về tân thế giới quốc gia lâm siêu trên mặt lộ ra một tia quái lạ nói ngươi ở trước mặt ta bại lộ năng lực của chính mình như vậy thật sự được chứ ồ màu đen quần áo thường thanh niên phục hồi tinh thần lại nhữ n g mày nhìn hắn nói lẽ nào ngươi cho rằng chính mình có cơ hội giết ta hoặc là nói ngươi thật sự cho rằng ngươi ét cấp chiến giáp có thể bảo vệ ngươi phòng ngự tuyệt đối ta nếu có thể biết ngươi có lồng năng lượng lẽ nào không cân nhắc đến ngươi chiến giáp vấn đề sao ồ lâm siêu tia không ngạc nhiên chút nào nói vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào đây đương nhiên là nghiền nát màu đen quần áo thường thanh niên nụ cười nồng nặc nói ta chỉ nói ta không cách nào giết chết ngươi có thể không nói thứ khác không cách nào giết chết ngươi chính là ngươi nói con kia hải dương quái vật sao lâm siêu ngữ điệu khinh hoan nói ồ đã đoán được sao màu đen quần áo thường thanh niên liếc mắt một cái hắn rơi vào thịt nát bên trong đầu gối nói những này nói cho ngươi cũng không ý nghĩa có muốn hay không ta để nó đem miệng mở ra để ngươi xem một chút đồng bạn của ngươi là làm sao từng cái từng cái bị dâm chết lâm siêu nhẹ giọng nói nó hé miệng ngươi không sợ bị ta người khống chế lại sao ha ha màu đen quần áo thường thanh niên cười ha ha nói ta không phải là bình thường tân nhân loại tuy rằng không biết nàng là thông qua cái gì khống chế nhưng nên có nhất định phạm vi đi hơn nữa ta cùng này con thân thể tần suất đồng điệu có thể lẻn vào đến thân thể của nó bất kỳ vị trí nàng có thể nhìn thấy ta sao lâm siêu khẽ gật đầu đông nhiên nói ngươi biết ta tại sao nghe ngươi rông d ả i sao hả màu đen quần áo thường thanh niên hơi nhũ mày p h ú c trong giây lát lâm siêu dưới chân huyết nhục nổ tung cả người hắn bay lên trời v ẹ o ở bay lên không bay lên trong nháy mắt lâm siêu bỗng nhiên nhân thương hợp nhất hướng về vũ rực phi xả vương t h u giới cằm nhuỡn nhục xuyên qua mà đi lại như một quyển huyết hồng cối say thịt tuy rằng trong lòng hắn rất muốn kích sát này con sắc tối thế nhưng hắn hoàng k ì m cự nhân trạng thái sắp đến lúc đó trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng còn lại không có mấy nếu như thật sự ra tay tiến công này con sắc tối chờ mình không có hoàng kim cự nhân trạng thái sẽ hoàn toàn bị này con vũ rực phi xả vương thú nuốt t a n tiêu hóa làm sao có khả năng màu đen quần áo thường thanh niên con ngươi rất có co rút lại đầy mặt chấn động nói ngươi ngươi bị tần suất đồng điệu làm sao có khả năng tránh thoát khỏi không chú ý tới ta thương sao lâm siêu phá ra vũ rực phi xả vương thú dưới cằm trong n g á y mắt quay đầu lại lạnh lùng liếc hắn một cái lập tức toàn lực giết ra d ư ớ i c ằ m lần này ngạc là xa loại nhuyễn lân bạc được nơi không có tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền bị vỡ ra đến mới vừa bay ra sau lâm siêu lập tức chen ra bên trong thân thể cuối cùng tế bào nguồn năng lượng khống chế hoàng kim long rực hết tốc lực trong triệu thành t ư ờ n g thành phi vút đi may là may là cổ thương là linh năng cấp vũ khí tuy rằng vẫn không có tỉnh lại linh năng thế nhưng bản thân chất liệu cấp bậc không phải S cấp chiến giáp có thể sánh ngang không có bị tần suất đồng điệu lâm siêu trong lòng âm thầm vui mừng lần này có thể thoát thân hoàn toàn là dựa vào cổ thương hắn ở ngoài sáng này con xác thôi ở trong bóng tối đem hắn điều tra đến rõ rõ r à n g ràng tính toán thiên y h a vô phùng nhưng không có điều tra ra hắn cổ thương cấp bậc lầm tưởng cũng là s cấp binh khí bất quá ngẫm lại cũng là linh năng cấp vũ khí nhưng là sss cấp vật phẩm so với tiến hóa thụ còn cao cấp hơn không phải dễ dàng có thể có được hay là hắn liền linh năng vũ khí cũng không biết là vật gì 11 điểm đ o ạ n võng thiếu chút cho rằng ngày mai mới có thể đến mới vừa dự định một điểm ngủ may là sớm đến, đến rồi k h e n h khắc chương 377, lâm siêu đệ bốn loại năng lực chương 379, lâm siêu đệ bốn loại năng lực v ẹ o lâm siêu hóa thành một đạo hào quang màu đỏ như máu cực tốc trong chiều thành tường thành phi vút đi giờ khác này ở bên trong thành tường thành trước đà sơn vương thú đã đến nơi này ven đường phòng chấn động phòng xá cùng kim loại tấm thép chất liệu kiến trúc tất cả đều bị đạp lên đến vụn vặt ở bên trong thành tường thành bên trên mấy tòa ma môn hạm pháo đã đem xâm lấn tiến vào loại hình ép cho thanh lý rơi mất giờ khác này chính phối hợp hắc nguyệt cùng lang vũ v ấ t kim hương đám người toàn lực ngăn cản đà sơn vương thú bước chân ở chiến trường phía tây vưu tiềm một thân một mình kiềm chế lại con kia đen kịt cầu trạng vương thú lâm thi vũ cùng lánh chân hai người thì lại hướng về chính diện tưởng thành nhanh chóng tới rồi hiệp trợ hắc nguyệt cùng lăng vũ bọn họ cùng chống đối lâm siêu từ trời cao bên trong nhìn lướt qua toàn bộ chiến trường tâm tình khá là trầm trọng, trọng. hắc nguyệt cùng lâm thi vũ thêm vào lăng vũ đám người phối hợp ma môn hạm pháo cũng không kiên trì được quá lâu t r ê n l ệ n h thực sự quá lớn hắn d ơ lên bộ đ ả m hướng về phạm hương ngữ nhanh chóng nói năng lực giả máu tươi lấy ra đến làm sao chính tại lấy ra đã lấy ra ra năm ngàn phân trái phải phạm hương ngữ nói thật nhanh lâm siêu hít một hơi thật sâu ngưng trọng nói để hắc nguyệt bọn họ chịu đựng cho ta hai phút thời gian phải phạm hương ngữ đáp ứng một tiếng tuy rằng không biết lâm siêu chuẩn bị làm cái gì thế nhưng nàng lựa chọn tin tưởng người đàn ông này hống vũ dực phi xả vương thú gào thét từ phía sau nhanh chóng đuổi theo lâm siêu sắc mặt t ô n g trầm sau lưng hoàng kim long dực trên hoàng kim mạch lạc màu sắc dần dần ả m đạm hắn nô lên một cái khí lực hướng về gần ngay trước mắt nội thành tường thành bay nào mà đi vèo tiến vào trăm mét cao nội thành tường thành sau lâm siêu lập tức mở ra hoàng kim long dực trạng thái túi đầu liếc mắt nhìn tường thành trước liều mạng ngăn cản đà sơn vương thú hát nguyệt lang vũ trở bóng lưng môi hơi mân trụ không chỉ h o a n nữa cấp tốc hướng chữa bệnh viện phương hướng cực tốc bay đi chỉ là mấy giây hắn liền bay đến khoảng cách không xa chữa bệnh viện bầu trời phóng tầm mắt nhìn tới nơi này tất cả đều là năng lực giả bóng người xếp hàng ở lấy ra máu tươi chữa bệnh nhân viên trước mặt chờ máu tươi bị lấy ra sau khi hoàn thành lập tức một lần nữa nắm chặt vũ khí của chính mình lặp lại chiến trường chạy đi thời gian cấp bách lâm siêu còn như là ma thần từ trên trời gián g xuống toàn thân đỏ như máu dữ tợn giáp trụ tràn ngập mùi máu thanh nhất thời gây nên ở đây chú ý của mọi người là tinh thành căn cứ thủ lĩnh hắn đến rồi hết thể hiến huyết năng lực giả ngẩng đầu nhìn thấy lâm siêu sầu bi mất cảm giác trên mặt nhất thời tỏa ra kinh h ỉ cùng hy vọng lại như nạn đói bên trong đám người nhìn thấy vũ nước và thức ăn như thế hùng tiểu tiểu phụ trách nơi này hiện trường trật tự nhìn thấy lâm siêu sau lập tức chuẩn bị tiến lên cúi chào lâm siêu giơ tay đánh gãy nàng nhanh chóng nói đi đem hết thể lấy ra đến máu tươi đưa đến kho máu phòng đến mặt khác để chữa bệnh nhân viên lấy ra tốc độ tăng nhanh nhất định phải ở nửa phút bên trong nhắc lại lấy ra năm ngàn phân nửa phút năm ngàn phân hung tiểu tiểu lấy làm kinh hãi cũng không dám hỏi nhiều giờ khác này lâm siêu cả người tỏa ra d à y đặc máu tanh sắt khí lại như trong địa ngục các ma làm cho nàng nửa điểm trần trở ý nghĩ đều không thể bay lên vèo lâm siêu sau khi nói xong bóng người lóe lên lướt vào kho máu trong phòng sánh ngang xuống trường tốc độ của viên đạn lần thứ hai để chu vi năng lực giả một trận thán g phục tiến vào kho máu sau lâm siêu lập tức giơ bàn tay lên đưa mắt có khả năng nhìn thấy lượng lớn ống nghiệm nhanh chóng nắm lên bóp nát pha lê cha đối với bàn tay của hắn không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì bên trong máu tươi thì lại thuận bàn tay trên lỗ chân lông bị tiến hóa thụ hút đến trong cơ thể phân giải hái được đ o ạ n gen hỏa diễm hái được đ o ạ n gen t ư duy lan truyền hái được đ o ạ n gen nhìn xuyên lượng lớn ẩn chứa gen năng lực máu tươi thuận bàn tay tràn vào đến tiến hóa thụ bên trong bị cấp tốc phá giải gen mật mã phân tích ra mỗi cái gen bao hàm năng lực sau đó đem những năng lực này tiến hành áp s u ú t hình thành từng cái từng cái gen điểm p h ú c p h ú c từng cái từng cái ống nghiệm bị bóc nát lâm siêu trong cơ thể gen điểm đang nhanh chóng tăng lên dữ dội rất nhanh sẽ đạt đến năm trăm cái đồng thời vẫn đang nhanh chóng hấp thu nhanh nhanh nhanh lâm siêu lòng như lửa đốt hận không thể đem những này ống nghiệm trong nháy mắt đánh nát hấp thu thế nhưng tiến hóa thụ có khả năng phân tích tốc độ dù sao có hạn gen bản thân liền là một phức tạp đồ v ậ n nhân loại hiện đại khoa học đến nay đều không thể giải khóa ra hết thể đoạn gen coi như là siêu trước khoa học hàm lượng tiến hóa thụ cũng chỉ có thể đạt đến mỗi giây sáu mươi tốc độ cùng lúc đó nội thành tường thành trước ầm ầm ầm buổi sáng bầu trời trong xanh bên trong đột nhiên mây đen tụ tập lâm thi vũ trôi nổi ở tường thành bên trên không khống chế từ t r ư ờ n g tụ đến lôi vân giờ khác này ở dày đặc mây đen bên trong hưởng suất trận trận tiếng sớm nàng giơ tay xúc động mây đen bên trong lôi điện hướng về đà sơn vương thu tầng tầng bổ tới từ xa nhìn lại toàn bộ bầu trời đều bị sấm xét màu tím xe rách đà sơn vương thú trên người bị hàng thật đúng giá lôi điện b a n chúng thông qua lâm thi vũ dẫn dắt siêu cao điện áp đem đỉnh đầu biểu bị nổ ra một mảnh cháy đen thế nhưng này lo lắng huyết nhục nhưng đang nhanh chóng tự lành mượn dùng lực lượng x ấ m xét đây là lâm thi vũ trung cực thủ đoạn thế nhưng có khả năng b ộ phát ra lực công kích cũng chỉ có thể miễn cưỡng kích thương đà sơn vương thú còn không bằng lâm siêu hoàng kim cự nhân trạng thái tiện tay một súng Ẩm! lăng vũ đóng băng thế giới bao phủ ở tường thành bên trên màu trắng hàn khí như giày đặc vụ đem đà sơn vương thú cả người bao phủ ở bên trong phối hợp liên tục đánh rơi lôi điện đem điện lưu khuyết tán đến đà sơn vương thú toàn thân làm hết sức tạo thành to lớn nhất diện tích thương tổn thế nhưng tác dụng nhưng là cực kỳ yếu ớt vèo vèo v ấ t kim hương đứng tường thành bên trên giơ tay gọi ra từng cây từng cây dây leo ở đà sơn vương thú trước kết thành dây leo mạng nện thế nhưng sau một k h ắ c lại bị đà sơn vương thú dễ dàng một cước dẫm đạp hống hống như thú nhân phong hòa l á n h chân hai người thì lại nhào tới đà sơn vương thú trên người liều mạng mà chảo cán nghệ đánh thế nhưng đà sơn vương thú mặt ngoài cực kỳ cứng cỏi l á n h chân coi như ở cường hóa trạng thái lại dùng trên năng lực của chính mình cũng không cách nào tạo thành bất cứ thương tuần gì liền biểu bì đều không thể xé rách mà phong trong tay tựa hồ có cái cực kỳ sắc bén truy thủ mượn do cái này truy thủ khó khăn vẽ ra từng đạo từng đạo vết máu thế nhưng vết máu vẽ ra trước mắt liền một lần nữa khép lại không để lại dấu vết thời khắc này tất cả mọi người mới ý thức tới lâm siêu lúc trước ở này con đà sơn vương thú trên người sẽ rách ra từng đạo từng đạo vết thương là khó khăn cỡ nào ngăn cản từ phía sau tới dồi cách lỵ nhị ba vị cự nhân gầm thét lên nhảy vào chiến trường cách giơ tay nắm chặt một cái tử sắc lưu xa hóa thành cự kiếm cấp tốc bỏ lên trên đà sơn vương thu trên người điên cuồng chém vào kiếm lớn màu tím cực kỳ sắc bén chém ra từng đạo từng đạo sâu cạn bất nhất vết thương lỵ đứng tưởng thành bên trên hai tay nắm lên từng đạo từng đạo không gian lưới dao sắc cắt chém ở đà sơn vương thu trên người ở thần bí vực rất nhiều năng lực bên trong không gian năng lực là sắc bén nhất coi như là khí lưu cũng không cách nào sánh ngang hống đang lúc này trên bầu trời một tiếng sắc bén tiếng gào thét truyền đến chỉ thấy vũ dực phi xả vương thú g i ả thiên đại dực bao phủ ở tất cả mọi người đỉnh đầu chưa xong còn tiếp khắc chương 378, t ù y cơ hợp thành chương 380, t ù y cơ hợp thành lăng vũ cùng n g ất kim hương hát nguyệt đám người dù sao cũng là gặp cảnh tượng hoành t r ắ n g người cũng không có thất kinh từ phạm hương ngữ nơi đó được tin tức thì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 mà là trực tiếp bay về phía tường thành phía sau bên trong trung tâm thành nơi đó có một tòa tháp nhọn tự cao nhất kiến trúc phạm hương ngữ là ở chỗ đó hô vũ dực phi xả vương thú thẳng đến chỉ huy tháp nhọn mà đi ngăn cản ó đứng đà sơn vương thú trên lưng cách nổi giận gầm lên một tiếng đứng tường thành bên trên l ụ cùng n g ư ờ i không chờ hắn mở miệng đã từng người sử dụng tới năng lực hướng về vũ dực phi xả vương thú cách không chém g i ế t mà đi ấ t kim hương cùng lăng vũ bộ phàm cùng với hắc n g u y ệ t lâm thi vũ đ á g người cũng sử dụng tới từng người năng lực lôi điện băng tiễn thực vật dây leo trở dồn dập xuất hiện tàn nhẫn màn nện ở vũ rực phi xả vương thú thân g i á n bụng vũ rực phi xả vương thú phẫn nộ gầm nhẹ nếu như không phải lo lắng lâm siêu bỏ chạy sau xuất hiện biến cố gì vội vã muốn nắm bộ mục tiêu của lần này nó há rung này mấy cái run dế ở trước mặt mình nhảy lên lúc này cất cao thân thể bay đến cách mặt đất năm trăm mét phía trên trời cao nơi này là lăng vũ bọn họ năng lực không cách nào đạt đến địa phương thế nhưng ẩm ẩm ướt kim hương giơ tay một vãn tường thành bên trên dưới đất chui lên tráng kiện thực vật dây leo bao vây hát nguyệt lăng vũ lị cùng bọn ngươi người không ngừng mà sinh trưởng d ơ lên hơn trăm thước trên bầu trời ướt kim hương đầy mặt đỏ đậm máu tươi v ọ t tới toàn bộ nhu mị gương mặt xinh đẹp trên lại như từ trong chảo nóng đi ra tôm hùm đem năng lực triển khai đến một bước này đã là nàng thực h ạ n phối hợp tường thành trăm mét độ cao thêm vào dây leo trăm mét độ cao vẫn khó có thể với tới đến vũ rực phi xả vương thú đang lúc này lăng vũ giơ bàn tay lên mặt lạnh lùng s ắ c chăm chú banh trụ hàn khí ở xung quanh ngưng tụ hóa thành hàn băng đúc ra khối băng đem thân thể cao cao đẩy lên tiếp tục tăng lên trên đến gần năm mươi mét độ cao lúc này mới để phạm vi năng lực miễn cưỡng chạm được vũ rực phi xả vương thú vèo lang vũ sắc mặt tái nhợt đè ép trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng hóa thành vài đạo linh độ băng truy hướng về vũ rực phi xả vương thú cánh thịt vọt tới mệnh trung ở già thiên trên cánh thịt sau cấp tốc phá nát thành hạt khí gắt gao dính ở trên cánh thịt diện đem hơn hai mét phạm vi huyết nhục cho đông lại lị đồng dạng sử dụng tới chính mình không gian năng lực liên tục cắt chém vũ rực phi xả vương thu cánh cùng lúc đó tường thành bên trên ma môn hạm pháo cũng tất cả đều thay đổi góc độ khóa chặt ở vũ rực phi xả vương thu trên người lấy gấp mười lần tốc độ âm thanh đạn pháo sức mạnh oanh bắn ở nó cánh trên đánh ra lượng lớn lỗ thủng cùng máu tươi đau đến vũ rực phi xả vương thu không ngừng mà giữ tợn thống hào đồng thời tiếp tục tăng cao phi hành độ cao không ngăn được lị s á t mặt khó coi hắc nguyệt tựa h ầ u nghĩ đến cái gì đ ố n g nhiên nói nhanh nhanh xuống chúng ta đi phạm hương ngữ nơi đó con quái vật này chính là hướng về phía nàng đi lăng vũ cùng lị ngẩn ra không kịp hỏi nhiều vội vã đi theo hát nguyệt mặt sau từ thực vật dây leo trên n g ả y xuống bắt chuyện ư ớ t kim hương một tiếng mấy người hướng về bên trong giữa thành chỉ huy tháp nhọn nhanh chóng chạy đi cách cùng lanh chân bọn ngươi người thì lại không ngừng mà công kích đà sơn vương thú ý đồ để nó đình chỉ tiến công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 thân thể to lớn mỗi bước ra một bước mặt đất đều sẽ kịch liệt rung động nước da lượng lớn vết thương một ít nội thành khu sinh hoạt nước ngầm đạo chờ kiến thiết tất cả đều ở nó đạp lên dưới vỡ tan từ phụ cận đập chứa nước trích dẫn lại đây vẫn không có trải qua loại bỏ ô nhiễm nguồn nước từ mặt đất dâng trào ra cọ rửa đà sơn vương thú tứ chi trên bộ lông 4.000 g e n điểm 4.100. l lâm siêu không ngừng mà nắm lên ống nghiệm bốc nát điên cuồng hút bên trong máu tươi gen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 bên ngoài lấy ra máu tươi tốc độ cũng tăng lên rất nhiều hùng tiểu tiểu sắp xếp mấy cái hậu cần bộ tuổi trẻ nữ uý đem chứa đầy ống nghiệm cái dương không ngừng mà ôm vào đến khi nhìn thấy khắp nơi phá nát ống nghiệm cùng với toàn thân tràn ngập nồng nặc mùi máu thanh lâm siêu thì mấy cái vận chuyển ống nghiệm nữ uý quan sợ đến trái tim trực chiến lâm siêu giờ khắp này trên người tự nhiên toát ra sát ý thực sự quá nặng lại như một con hình người hung thú gian điểm lâm siêu bàn tay nhanh chóng cào nát từng cái từng cái gen ống nghiệm chế tạo loại thứ ba năng lực thì cần một ngàn gen điểm bây giờ chế tạo loại thứ tư năng lực cần chính là một vạn từ mỗi cái căn cứ tiếp viện lại đây thì hắn liền để phạm hương ngữ kiểm kê quá những này căn cứ năng lực giả số lượng tổng cộng là khoảng mười tám ngàn người trong đó viêm hoàng căn cứ người liền chiếm cứ hơn mười một ngàn người coi như lúc trước chiến đấu bên trong tử thương quá một ít cũng đầy đủ hái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 lại không nghĩ rằng đối phương có có thể tăng cường năng lực gấp mười lần siêu s cấp vật phẩm để lồng năng lượng mất đi hiệu lực dẫn đến thời gian lập tức trở nên cực kỳ gấp gáp tám n g h n g e n điểm cựu thiên lâm siêu nhanh chóng hấp thu mười mấy giây sau rốt cục ken g e n điểm đạt đến bão hỏa có hay không tùy cơ hợp thành năng lực mới máy móc điện tử thanh trực tiếp lan truyền ở trong đầu phải lâm siêu không chút nghĩ ngợi địa trả lời lên tiêu đề thì đông nhiên nghĩ đến một ca khúc lại cho ta hai phút để ta ký ức kết thành băng chưa xong còn tiếp khắc chương 379, trung cực sức mạnh mở ra chương 381, t r u n g cực sức mạnh mở ra ở lâm siêu r ứ t tiếng sau ngực tiến hóa thụ nhất thời tỏa ra nhiệt lượng lại như có vô số dòng nước cấm từ trong cơ thể các nơi tụ tập đến vị trí trái tim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 bất tử hợp thành xong xuôi xin mời lựa chọn t r ô n g vào hoặc là tiêu hủy có chứa dày đặc văn minh rụt đại khẩu âm điện tử thanh nói rằng lâm siêu hơi ngẩn ra không nghĩ tới là năng lực này t r ô n g vào lâm siêu lúc này lựa chọn nếu như là vô bổ năng lực hắn cũng có thể lựa chọn tiêu hủy nhưng như vậy liền uổng phí hết một vạn gen điểm hơn nữa cũng không cách nào đem tế bào nguồn năng lượng cùng thể lực hoàn toàn khôi phục bất quá may là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 Bị vũ rực p hơn i xả v ư g thú đuôi m ạ nữa h chính thú. Hác hóa tự thân, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đạt đến loại hình、s、đỉnh điểm cấp bậc. khoảng cách lĩnh chủ cấp đều có một khoảng cách, dù sao nàng tự thân chỉ là cấp 4 tiến hóa、giả. Hơn mẽ Mà điểm một quất Nguyệt tuy đều cấp cấp cấp tự đạt tự tiến bay. bậc, sao Đây đến cường có có vương rằng nàng n là loại là giả. S dù n à y con vũ dực phi xả vương thú năng lực là tần suất hắc nguyệt trên người s cấp chiến giáp có thể bị nó tần suất đồng hóa có thể hoàn toàn không thấy chiến giáp lâm siêu gầm dữ dội một tiếng sau lưng cải tạo long rực trên đ ố n g nhiên lưu chuyển ra màu vàng nóng mạch lạc như một đạo tầng trời thấp rít gào máy bay trực thăng hướng về tháp nhọn phương hướng bắn mạch tới chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm tám mươi mạnh liệt s ắ t ý chương ba trăm tám mươi hai mạnh liệt s ắ t ý bộ chỉ huy tháp nhọn kiến trúc trên hát n g u y ệ t hát n g u y ệ t v ớ t kim hương bộ phàm cùng l ị nhìn thấy từ tháp nhọn trên bị đánh đến rơi xuống hát n g u y ệ t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 nếu bị chúng nó cướp đi phạm hương ngữ sẽ tạo thành thai nạn khó có thể tưởng tượng hô đang lúc này vũ d ư ợ c phi x à vương thú đ ô i hướng về tháp nhọn đỉnh chóp lần thứ hai tầng tầng bạo tạp mà xuống nếu như lần này đập mạnh toàn bộ tháp nhọn đỉnh chóp đều sẽ sụp đổ hết thẻ dày đặc tin tức đường bộ cùng bóng điện tử đạo đều sẽ bị phá hủy mà tránh né đang chỉ huy thất phạm hương ngữ cùng đông đảo tiếp viện mà đến các thăng lưu cũng sẽ t r o n g nháy m ắ t hóa thành thịt nát、Ấm.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 không có ở giữa tháp nhọn đỉnh chót chỉ là sắt nát một góc v i ề n đồng thời xốc lên bộ chỉ huy gian phòng lương đỉnh trong lúc nhất thời toàn bộ trong bộ chỉ huy tình hình tất cả đều bại lộ ở vũ rực phi xả vương thú trong tầm mắt trong phòng chỉ huy đứng bảy tám cái tham mưu cùng sáu bảy cái nhân viên kỹ thuật bên trong có lượng lớn điện não màn ảnh ở tất cả mọi người trung ương ngồi một hát quần thiếu nữ chính là phạm hương nữ giờ khác này sắc mặt nàng hơi tái nhợt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 ở nàng lấy tự thân vì là phát động điều kiện phát động báo thù dấu ấn dưới coi như là cao hơn nàng cấp hai thậm chí là cấp ba sinh mệnh đều sẽ bị trực tiếp chú giết mà chết đây chính là cái này sinh vật nghịch thiên vị trí nhìn thấy phạm hương ngữ một khắc đó vũ rực phi xả vương thú ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng tựa hồ có hơi hưng phấn sau đó lần thứ hai vung lên đôi hướng về phạm hương ngữ phía trước lăng vũ c ù n g n g ất kim hương bộ phàm đám người quét n g n g qua mục tiêu của nó không phải giết chết phạm hương ngữ mà là hoạt trảo vì lẽ đó trước hết thanh lý đi này vài con tạp trùng mới thuận tiện nó đem phạm hương ngữ thôn đến trong bụng cho ta phong lang vũ gầm dữ dội một tiếng ánh mắt giữ tận nói thăng tăng tăng tâng tâng lấp lấp tường băng dựng đứng mà lên vô số xương trắng như rắn truyền giống như bao phủ vũ rực phi xả vương thú mục tiêu của hắn không chỉ muốn chống lại hắn đôi còn muốn mượn cơ hội chờ băng nát sau hàng khí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 ấ t kim hương con mắt nhất thời đỏ ngửa đầu nhìn vũ rực phi xả vương thú nữ tử đặc hưu ôn nhu âm thanh tràn ngập sắc bén cùng bị phẫn ta muốn giết ngươi nàng giơ lên hai tay chu vi vô số dây leo đan dệt như võng mỗi một cái dây leo đỉnh chóp đều hóa thành xoắn ố c vặn vẹo gai nhọn hướng về vũ rực phi xả vương thú quấn quanh đâm tới hống vũ rực phi xả vương thú cánh một tấm đem dây leo tất cả đều đánh rơi lần thứ hai giơ lên đuôi mạnh mẽ keo xuống dâm một tiếng v ấ t kim hương không có bất kỳ tránh né thời gian cả người bị đánh t r ú n g bay ngược ra ngoài trong miệng phun ra máu tươi trên không trung s ẹ t qua một chuỗi dấu vết bộ phàm sắc mặt tái xanh không có đuổi tới ôm lấy v ấ t kim hương tuy rằng nàng rất muốn làm như vậy nhưng nàng biết mình giờ khắc này nhiệm vụ chính là thủ hộ ở đây phạm hương ngữ sắc mặt phức tạp nhìn còn lại cái cuối cùng bộ phàm nàng nhẹ nhàng cắn chặt môi dưới từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên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 vội vàng kéo lại phạm hương ngự chuẩn bị xoay người nhảy xuống cao lầu đang lúc này ô tựa hồ là từ xa xôi chân trời lại phảng phất gần đây ở bên thai một đạo tầng trời thấp tiếng nổ lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ gào thét mà đến ẩm mãnh liệt địa chấn đáng tiếng va chạm vang lên lên hầu như muốn nuốt vào toàn bộ tháp nhọn đỉnh chóp miệng rắn nhất thời chết bay ra ngoài tia sáng lần thứ hai từ bầu trời soi sáng mà tới phạm hương ngữ cùng bộ phạm choáng váng bộ chỉ huy hết thẻ run cầm cập tham ngữ cũng choáng thông qua tinh vong quan thấy cảnh này hết thẻ căn cứ thủ lĩnh cùng phổ thông người may mắn còn sống sót tất cả đều trận to hai mắt ở tháp nhọn bầu trời vị trí xuất hiện một đạo gần cao năm mét bóng người toàn thân đỏ như màu máu dữ tợn g i á p trụ lượn lờ nhạt màu máu sắc khí sau lưng v u a ám hồng sắc cánh thịt ở trên cánh thịt là kim sắc mạch lạc tạo thành p h i ề n phức đ ồ án la lâm siêu phạm hương ngữ nhìn này đạo ác ma giống như giữ tợn bóng người làm không có tuyến lệ sinh vật nàng cũng cảm giác được trong lòng đổ hoảng con mắt tựa hồ rất h ấ p thế nhưng là không có nửa điểm nước mắt rốt cục đến rồi bộ phàm thở phào nhẹ nhõm toàn thân cảm giác mệt mỏi như nước thủy triều kéo tới nàng cùng lăng vũ v ớt kim hương cùng với tất cả mọi người đều đã sớm tiêu hao chỉ là cứng rắn chống đỡ một hơi xét ở hiện tại rốt cục đợi được lâm siêu ánh mắt từ phía dưới tàn tạ cao lầu xẹt qua khi nhìn thấy cao lầu dưới đáy mấy con phố trên đường nằm l ă n g vũ hát n g u y ệ t v ớ t kim hương lị mấy người này hôn mê bất tỉnh bóng người thì vắng lặng ở trong người s á t lục ý thức không cách nào át chế bạo phát mạnh liệt địa hủy diệt ý niệm dâng lên đầu vóc hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng về vũ rực phi xả vương thú chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm tám mươi mốt c u ồ n bạo lâm siêu chương ba trăm tám mươi ba côn g bạo lâm siêu hống đánh bay đến trên không một đầu khác vũ dược phi xả vương thu tức giận quay đầu lại chết dưới c ầ m cốt hơi a o h a m xuống kịch liệt đau đớn kích thích nó ý thức nhìn chằm chặp lâm siêu không nghĩ tới cái này trốn tiêu thất con ngồi lại vẫn dám trở về lúc trước nó không ngờ rằng lâm siêu vũ khí không cách nào tần suất đồng điệu thế nhưng lần này có chuẩn bị tình huống nó chắc chắn sẽ không lại để này con vướng bận run dế chảy mất vèo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 trên cánh tay phải lộ ra ra một cái miệng ngôi t r i n h trọng nói ở ta toàn quyền đem ta thần tính tế bào giao cho ngươi đến khống chế thì ta sẽ rơi vào ngắn ngủi ngủ say lấy ngươi hiện nay sinh vật đẳng cấp rất khó điều động thần tính tế bào sức mạnh nó sẽ kích thích ra bên trong cơ thể ngươi hết thể mặt trái tạp nghiệm ngàn vạn không thể để những tạp nghiệm này triệt để thống trị ngươi bằng không không còn đường quay đầu ta biết lâm siêu trầm trầm mà trầm giọng nói ở lần thứ nhất thuần phục gạ nu bị thì lâm s i ê u hỏi qua tác dụng của nó ngoại trừ có thể hút máu tươi chuyển hóa thành tế bào nguồn năng lượng cùng thể năng ngoại vẫn có thể kích hoạt cánh tay phải thần tính tế bào để cánh tay phải bùng nổ ra thần tính tế bào sức mạnh thế nhưng ở trạng thái này dưới cánh tay phải nhất định phải thời khắc bổ sung máu tươi mới có thể có nguồn năng lượng khởi động thần tính tế bào cánh tay phải nếu không thì cánh tay phải sẽ thôn vệ tự thân máu tươi đến làm khởi động nguồn năng lượng hơn nữa ở trạng thái này dưới t h â n t i n h tế bào sẽ kích thích ra hết thể tạp nghiệm c ù n g r ấ t mướn nếu như không cách nào áp chế lại những tạp nghiệm này vòng xoáy sẽ triệt để x a đ o ạ n không cách nào thức tỉnh lâm siêu s á t lục ý niệm nặng bao nhiêu tiếp trước thập cựu năm sinh hoạt từ ngũ khi sáu tuổi hắn nhất định phải làm sinh tồn mà nỗ lực bất kể là chính mình s á t lục quái vật cùng người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 ở vũ rực phi xả vương thú còn chưa kịp phản ứng thì mạnh mẽ va chạm ở trên đỉnh đầu nó sau đó tả tay nắm lấy nó c ầ m trên v ẩ y d ơ lên hữu quyền mạnh mẽ nem tới ẩm ẩm nắm đấm tầng tầng đánh ở vũ rực phi xả vương thú c ầ m trên trên mỗi một quyền hạ xuống đều sẽ c ầ m trên nơi v ẩ y cùng với bên trong mỏng manh huyết nhục cùng nơi sâu xa nhất c ầ m trên cốt đánh cho hao hám đi vào toàn bộ vũ dực phi xả vương thú hơn trăm thước trường thân thể ở lâm siêu nằm đâm dưới bị đánh cho về phía sau run lên run lên địa rút lui chết chết lâm siêu gầm dữ dội vung lên n ắ m đấm điên cuồng nện xuống vũ dực phi xả vương thú đau đớn thê thảm địa liệu mạng lưu chuyển động thân thể vung v ề đầu lâu muốn đem lâm siêu từ trên đầu chính mình bỏ qua thế nhưng lâm siêu có tả tay n ắ m lấy thêm vào hoàng kim long dực trôi nổi sức mạnh căn bản là không cách nào bỏ qua chỉ có thể chịu đựng từng quyền điệu tạc kích ẩm ẩm t r â m trọng mà nổ vang quyền anh thanh vang vọng ở toàn bộ trên bầu trời coi như là thông qua trực tiếp người quan sát cũng có thể rõ ràng đ ị a nghe thấy này từng cú đấm thấu thịt đòn nghiêm trọng thanh lại như thợ rèn cây bướn n ệ n ở trên nham thạch mỗi một đạo tiếng vang cũng làm cho người cảm thấy hãi hùng kiếp vía ở t r â m trọng nắm đấm đập xuống vũ dực phi xả vương thú đầu lâu ở quán lực thúc đầy dưới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 giữ tợn cái miệng lớn như chậu máu bên trong bùng nổ ra sắc bén v ẫ n nộ tiếng gạo ẩm ẩm ở nó ngã lật ngã xuống đất thì nổ vang địa đòn nghiêm trọng thanh vẫn không có đình chỉ ở nó đầu lâu cằm trên vị trí lâm s i ê u chẳng biết lúc nào đã nắm lấy nó dưới c ầ m phần gáy trên vảy g ơ lên hoàng kim hữu quyền mạnh mẽ điên cuồng đả kích mỗi một quyền đập ra như cứng như sắt thép cứng rắn mà lại vảy dày đặc lập tức hướng vào phía trong ao hãm nước t o á t ra máu tươi từ trong khe hở thẩm thấu tiêu bắn ra rầm rầm rầm nắm đ ấ m nhanh chóng mà c u ồ n bạo vũ rực phi xả vương thú đầu lâu hướng về mặt đất không ngừng mà tầng tầng ép đi đem mặt đất ép tới hướng vào phía trong a o hãm dạ nước hóa thành một hố sâu thổ nhưỡng mật độ bị khủng bố áp suốt trong nháy mắt liền bị đánh ra hơn trăm q u y ề n toàn bộ vũ rực phi xả vương thú đầu lâu đều bị tạp vào mười mấy mét trong hố sâu tất cả mọi người nhìn ra một mảnh yên lặng như t ờ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 nhanh chóng tiêu thăng tiêu đây ế n đồng thời ở không. điểm, thời i g ở về sau, pha đột điểm trị, mãi chính o đến cuối cùng, tăng lên dừng cuối chiến tới điểm trái thời tăng mới điểm giảm phải, là người đàn ông này cuối cùng sức mạnh diệp vương hoàn toàn bồi dối hãn toàn lực buộc phát ra chiến đấu t r ị cũng chỉ là hơn bốn trăm một điểm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 quả thực so với quái vật còn kinh khủng hơn ở diệp vương một mảnh dại ra thì lâm siêu vẫn ở vung lên nằm đấm không ngừng mà hướng về vũ rực phi xả vương t h ú phần gáy v ả y mạnh mẽ nem tới trung gian màu sắc thiện hắc biên giới ám màu bạc v ả y rắn sớm đã bị đánh cho biến hình vặn vẹo đến như hỗn độn đoạn kiếm tàn đao dính lên tảng lớn máu tươi huyết huyết lâm siêu hai mắt đỏ đậm tiết hầu bên trong phát sinh gầm nhẹ gầm thét lên đem cánh tay phải tạp vào vũ rực phi xả vương thú huyết nhục bên trong ở trên cánh tay phải huyết nha chiến giáp bao cổ tay đã rút đi tới tay chịu vị trí trước bán đoạn làn da màu hoàng kim sen vào đến vũ rực phi xả vương thú huyết nhục bên trong ưu gục trên cánh tay nhô ra từng cây từng cây vặn b ẹ o giữ tợn mạch máu từ vũ rực phi xả vương thú trong cơ thể đ i ề n quần thu lấy máu tươi nuốt vào đến trong cánh tay phải hống lâm s i ê u ngửa mặt lên trời đ i ề n quần gà o t h é t cả người máu me đồng địa như tuyệt thế ác ma máu tươi ròng ròng ở hắn trên cánh tay phải lòng bàn tay chăm chú nắm một khối mơ hồ huyết nục khối thịt rất nhanh héo rút xuống biến thành màu sắc g ả m đạm thịt khô g i ế t g i ế t lâm siêu trong lòng chỉ có sát nghiệm cùng hủy diệt ý chí ta muốn hủy diệt ta muốn máu tươi s á t quang toàn bộ g i ế t sạch lâm siêu gầm thét lên mạnh mẽ vung lên nằm đấm lần thứ hai đập ầm ầm ở vũ rực phi xả vương thú đầu lâu trên toàn bộ đại địa ầm ầm bạo liệt bị áp xúc đến cực kỳ d à y đặc thổ nhưỡng h ạ t cát lần thứ hai sâu sắc chìm vào xuống hống vũ rực phi xả vương thú phát sinh thống khổ tiếng hô nó to lớn ám hồng sắc xà đồng bên trong tuân ra mấy phần sợ hãi loại này mang tính áp đảo sức mạnh nó dĩ nhiên không có sức lực chống đỡ lại hơn nữa nhất làm cho nó sợ hãi chính là chính mình tần suất năng lực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 chuyện này quả thật là không dám tưởng tượng sự nhưng lại hàng ngày phát sinh ở trên người mình ẩm lâm siêu thân thể nhất thời bị đ ô i rắn rút chúng quét bay ra ngoài tuy rằng cánh tay phải kích hoạt s u ấ t thần tính tế bào sức mạnh thế nhưng lâm siêu cảm quan vẫn là hoàng kim cự nhân trạng thái giờ khác này ở cồn bạo ý chí dưới căn bản không có đi bận tâm bối hậu trực tiếp bị đập ra mấy chục mét ngoại một đống nhà lớn bên trong đem bên trong nạm tấm thép cùng ba tấc đường kính thép xì mảng tường cho va xuyên đồng thời liên tục xuyên qua bảy tám diện vách tường mới trung hòa lực x u n g kích ở huyết nha chiến giáp tá lực dưới lâm siêu cũng không có bị tổn thương gì thế nhưng trong lòng sắt lục hỏa diễm trái lại càng hứng hực h ắ n gầm thét lên bàn chân giẫm một cái như một đạo màu máu bạo phong giống như bắn r a ở vũ rực phi xà vương thú mới vừa điều chỉnh xong thân thể thời khác tàn nhẫn mà va chạm ở nó trắng như tuyết b ụ n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 mỗi một quyền đập ra vũ dực phi xả vương thú thân thể liền hướng sau bay ngược ra ngoài nó g ơ lên tàn tạ cánh thịt cùng đôi muốn cuốn lấy chu vi kiến trúc ổn định lại thân thể thế nhưng trên người lực súng kích lượng thực sự quá lớn nó đuôi ôm lấy món đ ổ gì món đ ổ gì liền bị trừ tận gốc cũng một đường đánh bay dọc theo căn cứ trong kiến trúc tâm lại như xe ủi đất như thế ven đường đem hết thệ tỉ mỉ kiến tạo kiến trúc tất cả đều đánh đổ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 lần thứ hai mạnh mẽ vung vẩy va chạm ở tường thành bên chết liên diện kiên cố tường thành bị tạp đến nước ra toàn bộ thân rắn hơi hao hãm đi vào chết lâm siêu lần thứ hai gầm thét lên đưa nó tha duệ hạ xuống một lần nữa đập trên mặt đất đem trên đường phố đập ra một cái sâu sắc he cánh chim vương thú phi xà t ự thân thể trọng liền cao đến kinh người ở như vậy mánh liệt tạp bắn chúng nhất thời toàn thân v ẩ y nước t o á t cả người máu tươi thẩm thấu ra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 Xâm、tình ẩm vòi, lên lên vòi, vòi voi nện ở lâm siêu ngực trầm trọng sức mạnh lan truyền đến lâm siêu trên người coi như có huyết nha chiến giáp suy yếu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 đem vòi voi mạnh mẽ bỏ vào dưới chân dùng chân giẫm một cái mượn lực theo vòi voi hướng đà sơn vương thú đỉnh đầu nhanh chóng chạy tới mặc cho đà sơn vương thú làm sao lay động đầu lâu cũng không có đem hắn bỏ rơi hống lâm siêu ngửa mặt lên trời dít g à o d ơ lên n ắ m đấm tàn nhẫn mà nện ở đà sơn vương thú sống lương trên ở hoàng kim cự nhân trạng thái quả đấm của hắn diện tích mở rộng hai vòng có thửa trên nắm tay sức mạnh mãnh liệt b ắ n ra hết mức rót vào đến đà sơn vương thú trong cơ thể ẩm đà sơn vương thú tứ chi dưới mặt đất đ ỗ n g nhiên trầm xuống phía dưới nước toát ra a a a lâm siêu hống tiếng h ú không ngừng tiếp tục g ơ lên nắm đấm mạnh mẽ nện xuống như kim cương giống như cứng rắn nắm đấm nện ở đà sơn vương thú sống lưng da thịt trên cứng cỏi da thịt hướng vào phía trong ao hãm đi vào sức mạnh tràn vào đến trong cơ thể nó đem bên trong kinh mạch tổ chức cùng xương cốt tất cả đều sung kích đến hỗn loạn ẩm đà sơn vương thú tứ chi lần thứ hai hướng về mặt đất hãm sâu c h ế t c h ế t c h ế t lâm siêu tràn ngập cuồng bạo hủy diệt ý niệm giơ lên nắm đấm không ngừng mà điên cuồng n ệ n xuống mỗi đập ra một q u y ề n đà sơn vương thú trăm mét cao thân thể liền mạnh mẽ chầm xuống phía dưới tứ chi sâu sắc rơi vào đến mặt đất bên trong dưới lòng đất nơi này cũng không phải là thành thực mà là xây dựng lòng đất vận tải đường nối cùng căn cứ thủy điện hệ thống ở liên tục quyền anh dưới đà sơn vương thú tứ chi rốt cục không chịu nổi gánh nặng đem mặt ngoài mặt đất dẫm đạp đến phá tan đến tứ chi rơi ầm ầm lòng đất vận tải trong đường nối đem dây răm đến bẹp toàn bộ to lớn phì trùng thân thể đều là mạnh mẽ run lên tứ chi xương cốt phát sinh tiếng vỡ nát hưởng ẩm ẩm lâm siêu nửa ngồi nửa q u ỳ ở sống lưng nó trên tiếp tục từng quyền nện xuống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 Khoái vật. bạo quân diệp vương một khắc đều không muốn ở chỗ này nhiều đ ợ i hắn muốn lập tức trở lại cùng tư mã dương thương lượng làm sao ở ngày sau hợp tác bên trong lắng lại lúc trước đối với tinh thần căn cứ mạo phạm đùa giỡn cùng nhân vật như vậy là địch có mấy cái mệnh đủ đổi a lúc trước hai nghìn tự một trường hiện tại đổi thành bốn nghìn tự một trường tạm thời mỗi ngày một trường nhưng số lượng từ cùng lúc trước hai canh tương đồng chờ quen thuộc sau sẽ thêm viết hai c h ư ờ n g cũng chính là mỗi ngày tám nghìn tự quyển sách này còn một triệu tự muốn viết hy vọng nhanh chóng viết xong trong tay cũng còn tốt nhiều đề tài muốn viết hận không thể phân thân mở mấy quyển đồng thời viết cố lên cố lên chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm tám mươi ba kinh sợ chương ba trăm tám mươi năm kinh sợ ẩm ẩm trầm trọng mà lại to lớn tiếng oanh kích từ đà sơn vương thú trên lưng vang vọng không dứt, lâm s i ê u p h ả n phất phong ma bình thường không ngừng mà giơ lên nắm đấm sau đó nện xuống lặp lại cái này đơn giản mà chỉ một động tác nhưng mỗi một lần nắm đấm hạ xuống thì đà sơn vương thú thân thể sẽ hướng phía dưới h á m sâu mấy cm một quyền một quyền lâm s i ê u hết hầu bên trong truyền ra như dã thu khàn khàn tiếng gạo hai mắt đỏ chót địa nhiều lần nện gõ Ồ! đà sơn vương thú ra sức giơ lên móng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 lâm siêu chậm rãi từ đà sơn vương thú sống lưng trên đứng lên lại như từ thế giới trên núi cao đứng thẳng mà lên chu vi hết thệ phòng xá kiến trúc đều đắm chìm ở dưới chân lâm siêu bao phủ ở huyết hồng giữ tận diện tráo dưới trên mặt nơi khỏe miệng từng điểm từng điểm hiện ra tàn khốc sắc ý hắn nhẹ nhàng lựu nhúc nhích một chút cái cổ sau đó ở một cái đột ngột trong nháy mắt bàn chân bỗng nhiên mạnh mẽ dẫm lên đà sơn vương thú sống lưng trên ở hoàng kim long d ự c tốc độ siêu âm đái động h ạ như một đạo ảo ảnh giống như bay lượn mà ra ở không một giây không tới trong nháy mắt lâm s i ê u xẹn qua hơn trăm thước khoảng cách xuất hiện ở cảnh giác vũ rực phi x à vương thú nửa người trên vị trí nơi bóng người vừa mới hiện hiện ở vũ rực phi x à vương thú căng lại xà đồng bên trong tay phải đ ỗ n g nhiên dò ra năm ngón tay khép lại như đao thẳng tắp đ ị a đâm vào ám màu bạc v ả y rắn bên trong phốc cứng rắn như tấm thép v ả y rắn trong nháy mắt xuyên thủng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 lại như nóng rực như hỏa tay phải đột nhiên để vào lạnh leo nước s u ố i bên trong hơi lạnh toàn bộ trên cánh tay cảm giác đau đều giảm bớt rất nhiều càng nhiều còn muốn càng nhiều lâm siêu gầm nhẹ d ơ cánh tay lên đem vũ rực phi xả vương thú vẩy mạnh mẽ xé ra đưa cánh tay sen vào đến mơ hồ nhúc nhích huyết nhục bên trong hống vũ rực phi xả vương thú thống khổ vỡn éo thân thể toàn thân trên đất lăn lộn ma sát ở toàn thân hết thể bắp thịt dưới sự phối hợp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 phi thân rơi vào nó lay động nửa người trên đầu lâu trên tay trái gắt gao nắm lấy một mảnh lỏng lẻo vẩy g ơ lên hữu quyền lấy tốc độ nhanh như tia c h ấ p mạnh mẽ hướng nó đỉnh đầu một quyền nện xuống vảnh ám vẩy màu đen cùng xương cốt tiếng vỡ nát lanh lảnh mà vang lên chính đang lăn lộn rẽ rủa vũ rực phi xà vương thú cả người đều cứng ngắc ở hai giây nhổng lên thật cao mượn lực đuôi rán cối đuôi nhẹ nhàng run run y sau đó toàn bộ đuôi rắn vô lực nhuyễn lạc mà xuống như đại xe vận tải bình thường tầng tầng ngã xuống đất chết chết lâm siêu gầm thét lên giơ lên n ằ m đấm không ngừng mà đập ầm ầm dưới vũ dực phi xả vương thú thân thể nhẹ nhàng co giận trên đất miễn cưỡng vạt mẹo thế nhưng theo lâm siêu mười mấy quyền nện xuống rốt cục triệt để không động đậy nữa mà lâm siêu vẫn không có dừng lại n ằ m đấm như điên cuồng bình thường gầm nhẹ nện xuống cho tới khi một quyền đập ra đ ố n g nhiên đập phá cái không mới hơi ngẩn ra túi lầu nhìn lại chỉ thấy vũ rực phi xả vương thú s ư n g sọ bị mạnh mẽ tạp mặt vào đâm qua một cái lỗ thủng năng lực của nó không phải tái sinh lần này hẳn là triệt để chết rồi lâm s i ê u bung ra chụp tiến vào vẩy rắn tay trái nhẹ nhàng thở hổn hển ngẩng đầu nhìn hướng về đà sơn vương thú họ họ đà sơn vương thú không ngừng mặc ê ự ra sức g ơ lên chân trước muốn từ thổ nhưỡng bên trong một lần nữa bỏ ra ngoài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 lâm siêu con n g ư ơ i màu vàng nóng hơi t r ợ t to xương sọ đều phá nát coi như nó là vương thú cũng đến mất mạng trừ phi nó còn ẩn giấu đi loại thứ hai năng lực đồng thời điều này có thể lực vừa v ặ n là bất tử cùng tái s in h một loại chờ chút lâm siêu đ ỗ n g nhiên choáng váng hắn nghĩ tới một bóng người con kia theo chân nó tần suất đồng điệu s á t tối năng lực của nó vừa v ặ n là cướp đoạt tuy rằng lâm siêu chưa từng nghe nói năng lực này thế nhưng từ mặt c h a ý tứ không khó lý giải hẳn là có thể cướp đoạt một vài thứ thì như người khác năng lực hoặc là thân thể nói cách khác giờ khác này là con kia xác thối đang thao túng này con vũ rực phi xả vương thú thi thể vù vù lâm siêu đầu ở ầm ầm văn vọng lại như muốn bạo tạc như thế hai lần thú triều đầu nguồn đều là này c o n xác thối lâm siêu chấm dãi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 trong mắt bên trong bùng nổ ra mánh liệt h à o quang h u và nóng lại như hai viên sắc bạo tạc hàng tinh vũ dực phi xả vương thú cơ thể hơi dừng lại một chút theo sau kế tục gầm rú hướng lâm cực kỳ nhanh chóng bơi lại lâm siêu chậm rãi từ dưới đất đứng lên huyết hồng giữ tợn giáp trụ tôn lên dưới bóng người như địa ngục trở về ma thần ngẩng đầu lên nhìn phía vũ dực phi xả vương thú ầm ầm ầm vũ dực phi xả vương thú nhanh chóng vặn vẹo bóng người Hướng về l â m cực kỳ n h a phía n chóng tiến tới gần, h trước tới đem liệt ư ợ n lớn g k ế r tiên điệu u xuống, tạp trước không Mánh lưu lực. dư đ tiếng nổ vang rền hưởng bao phủ mà ra khi tiếng vang lên sau tất cả mọi người vội vã nhìn lại nhất thời tất cả đều sửng sốt chỉ thấy bị đuôi rắn bắn trúng lâm siêu cũng không có bay ngược ra ngoài mà là d ơ lên một con cánh tay phải chụp vào tráng kiện đôi rắn mặt trên dưới chân bị lôi ra hai đ ạ bảy tám trượng sâu sắc h o à n ngân ở mọi người ngây người thì lâm s i ê u chậm rãi ngẩng đầu lên hừng hực như hỏa con mắt màu và ngóng n từ đôi rắn sau lộ ra ở con mắt màu và ngóng n ánh sáng dưới hầu như không thấy rõ trên mặt hắn cháo màu s ắ c vắng lặng ở trong lồng ngực hỏa diễm như tích chữ trăm nghìn n ằ m rong t ư ờ n g đ ỗ n g nhiên bắn ra hống á á á. lâm s i ê u nắm lấy đôi rắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét âm thanh thẳng vào bầu trời đám mây vang vọng toàn bộ căn cứ vang vọng ở trong thai của mọi người ẩm lâm s i ê u ôm chặt đôi rắn lại một lần nữa mạnh mẽ vặn m ẹ o toàn thân bên phải cánh tay cuồng bạo sức mạnh dưới đem vũ rực phi xả vương thú đuôi lôi kéo đến v ặ n mẹo liên đối cả người nó đều xoay tròn lên sau đó hai chân đ ỗ n g nhiên giẫm một cái ở hoàng kim long rực cự lực dưới đem đuôi rắn ôm vào cách mặt đất mấy chục mét trên bầu trời chết a a lâm siêu khuôn mặt dữ tợn gầm thét lên mạnh mẽ từ trời cao luân tạp mà xuống ẩm vũ dực phi xả vương thú cả người như roi giống như vậy tầng tầng xúy lên sau đó đập xuống ở căn cứ trên mặt đất đại địa bỗng nhiên run run n h ư đạn hạt nhân bạo tạc giống như vậy sóng trùng kích đem p h ủ cận mấy con phố đạo cửa sổ thủy tinh hộ cùng trong phòng văn kiện tất cả đều hất bay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 xuất hiện lượng lớn bị vỡ nát s ư ơ n g vỡ máu tươi từ nước toác mở huyết nhục bên trong tiêu bán ra chạy xuôi đến phụ cận mấy con phố đạo tất cả đều là xa xa ra sức rễ rủa đà sơn vương thú nhìn thấy này phong ma giống như một màn hoàn toàn kinh ngạc sương sờ ở đứng n g â y ra mấy giây sau nó gấp đến độ vội vã liều mạng d ơ lên chân trước ở nó trong lòng giờ khắc này chỉ còn một ý nghĩ chính là trốn trốn rất xa rời xa cái này nhân loại đáng sợ tuy rằng nó biết có phòng hộ lồng năng lượng bao phủ đang không có vũ dực phi xả vương thú dưới sự giúp đỡ nó không thể chạy đi thế nhưng giờ khắc này trong lòng sợ hãi vượt qua tất cả nó chỉ muốn muốn xa cách nơi này ẩm ẩm côn bạo luân tạp đang kéo dài phụ cận mấy con phố đạo hoàn toàn đổ nát mặt đất ao hãm con đường sụp đổ xuống lộ ra bên trong thủy điện lắp đặt đường nối vũ dực phi xả vương thú đầu lâu cùng nửa người trên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 giờ khác này vũ rực phi xả vương thú đã là triệt để không cách nào nhúc ních coi như con kia xác thối có thể cướp đoạt đầu góc của nó thay thế nó trưởng quản thân thể nhưng là thân thể đã rách tả tơi liên tiếp toàn thân thần kinh cùng khung xương đều tách rời vỡ vụn cướp đoạt đại não cũng vô dụng g i ế t g i ế t đầu góc s á t lục ý niệm mãnh liệt kéo tới lâm s i ê u b ô n g ra đôi rắn thân thể bỗng nhiên bay ra nặng nghe một quyền đập ra vũ rực phi xả vương thú đầu lâu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 hắn không nghĩ tới lâm siêu là một người nhân loại dĩ nhiên có thể bùng nổ ra như thế cường sức mạnh vương thú ở trước mặt hắn đều bị nghiền ép phỏng chừng chỉ có vị kia tồn tại ra trận mới có thể chấn áp lại nhưng là vị kia ở trong biển sâu sao lại vì hắn dành cho chút đồ vật kia liền tự mình ra t r ậ n không nên tới không nên tới màu đen quần áo thường thanh niên tràn ngập hối hận hắn nên cẩn thận nữa một điểm để đà sơn vương thú mang về người phụ nữ kia chính mình lại tiến hành cướp đoạt là tốt rồi nói đến nói đi vẫn là chính mình quá tự tin hơn nữa lại vừa vặn có vũ dực phi x à vương thú tần suất năng lực có thể mang hắn ẩn giấu đi cho nên mới phải không nhịn được mê hoặc muốn muốn đích thân lại đây hưởng thụ cái kia đẹp nhất thời khác bất quá lại nói ngược lại nếu như hắn đối với mình sắp xếp không đủ tự tin cũng sẽ không tùy tiện tiến hành lần này tập kích nếu lựa chọn tập kích tự nhiên là vạn sự đã chuẩn bị tất cả ổ n thỏa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 mặc dù có chút bất ngờ này con vương thú can đảm thế nhưng cũng không khó lý giải dù sao nó không phải công kích hình vương thú đang không có vũ rực phi xả vương thú dẫn dắt đi nó là không cách nào rời đi năng lượng lồng phòng hộ chỉ có thể bị vây ở chỗ này tươi sống dây dưa đến chết vì lẽ đó đầu hàng là một lựa chọn sáng suốt lâm siêu cũng không biết đà sơn vương thú lựa chọn thần phục thì cũng không có cân nhắc đến phòng hộ lồng năng lượng vấn đề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 rất nhanh ứng sẽ cảm ứng được lâm u đầu nguồn, ồ n này g hơi thở này mườn, là từ là l siêu ấm ấm chống, siêu sẽ người trái tim biết hơi người trên luồng quá tản mắt trống, thương tổn nàng, thế thở tàn、bạo. trước mặt trước từng ra. Nàng như nhịp không nàng, nhưng này đàn ông này cũng trước nay chưa ẩm ẩm mặc lâm làm mức có dù bạo, xiêu a lạ, l ạ như một con lúc nào cũng cuồng hình người thể một Lâm lúc có bạo sẽ s quái i vợ. quay đầu lại nhìn nàng một cái con ngươi màu vàng nóng như lợi kiếm giống như đâm vào phạm hương ngự trong lòng âm thanh bình tĩnh như băng hồ nói có thể khống chế trụ nó sao phạm hương ngữ liếc mắt nhìn lầm siêu trong tay nắm bắt như màu đen hàm ngư xác thối thanh niên không có trả lời ngay lâm siêu mà là nhắm mắt lại thả ra chính mình k h ô n g chế sức mạnh xâm nhập vào xác thối thanh niên trong đầu a vốn là không hề động đậy mà xác thối thanh niên bỗng nhiên kêu thảm một tiếng chỉ là âm thanh vừa phát sinh liền bị lâm siêu nắm ở trên mặt hắn bàn tay lớn cho chặn lại trở lại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 hóa ra là vẫn ở tích chữ tinh thần lực của mình muốn ở ta xâm lấn thì tiến hành phản kích đáng tiếc bổn tiểu thư sử dụng sức mạnh cũng không phải là đơn thuần sức mạnh tinh thần nghe được nàng lâm siêu l ỏ n g tay ra tùy ý màu đen quần áo thường thanh niên tự nhiên rơi xuống hán ngược lại không sợ này c o n xác thối cố ý chế tạo ra bị cáo chế giả tạo dù sao phạm hương ngữ là xác thối nữ hoàng làm xác thối kim tự tháp đỉnh sinh v ậ t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 đều không có lúc trước như vậy lạnh lẽo cùng táo kỉnh lại khôi phục lại cái kia quen thuộc bóng lưng bên trong trong lòng nàng an tâm xuống mỉm cười gật gù lùi tới phía sau ngàn mét ngoại đà sơn vương thú nhìn cái đầu nhỏ đi khí tức yếu đi lâm s i ê u cũng không nghĩ ra tay đánh lén dự định lúc trước lâm s i ê u b ả o ngược khí tức cho nó lực chấn nhiếp quá mạnh hơn nữa làm quái vợt nó tư duy theo nhân loại là không giống nếu lựa chọn thần phục lâm s i ê u sẽ cam tâm tình nguyện thần an vào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 so với được với phần lớn loại hình b ê thể tích độ cao vẫn là một lần hôn mê lâm siêu hơi nhữ mày chẳng trách lúc trước con kia xác thối thanh niên gọi nó đại bổ tượng xác thực quáng ốc thể chất đều đạt đến vương thú cấp bậc dĩ nhiên mới nắm giữ sơ cấp hôn mê còn không bằng hoàng kim khuyển ngộ tính cao lấy như vậy cao mười mét hình thể mỗi món ăn muốn ăn lương thực cũng là lấy trọng tải đến tính toán nghĩ đến điểm này lâm siêu đ ỗ n g nhiên đều có chút không muốn nó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 thu nhỏ lại đến cao mười mét đà sơn vương t h ú chậm gì gì địa đi tới lâm siêu trước mặt cảm nhận được lâm siêu không quen khí tức theo bản năng mà dừng bước lại sợ hãi rụt rè địa không dám tới gần lâm siêu tức giận chừng nó một mắt may là làm mở ra thần tính tế bảo cánh tay phải bằng không lấy lúc trước chính mình cuồng bạo thính khí không chắc một quyền liền cho đánh chết lúc này lạnh lùng quất lên lựa chọn thần p h ụ về sau nhiệm vụ chính là thủ hộ căn cứ căn cứ tất cả nhân loại không có đặc biệt cho phép quá đều không cho ăn ăn một ngươi phải t r ô n cùng biết chưa ỏ đa sơn vương thu t h ấ p giọng têu một hồi ý tứ là biết rồi lâm siêu lúc này mới sắc mặt khôi phục lãnh đạo khẽ gật đầu nói ta hỏi ngươi lần này xâm lấn quái vật bên trong cùng ngươi như thế cấp bậc có mấy cái đa sơn vương thu tuy rằng nghe không hiểu quái vật chỉ hay cũng không biết mấy cái là có ý gì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 đệ nhất vật phẩm là mượn dùng có thể tăng cường năng lực gấp m ộ ư ơ i lần là một di tích bảo vật chính là cái này phạm hương ngữ bàn tay mở ra lòng bàn tay trên là một cái b ả y máu ốc biển cái này lâm siêu hơi r u n có thể tăng cường năng lực gấp m ộ ư ơ i lần đồ vật dĩ nhiên khéo léo như vậy hừng vật này lúc trước vẫn ở này con xác thối vương trong tay nó cùng con kia vũ rực phi xả vương t h ú tần suất đồng điệu hợp làm một thể thì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 đổi đến đệ nhị dạng là bột hải chi chủ một phần thân thể phạm hương ngữ ánh mắt hơi nghiêm nghị nói này một phần thân thể ngay ở thú triều phía sau một con tên là cự thủy trùng trong cơ thể cự thủy trùng lâm siêu hơi run run nhất thời hiểu được lạnh lùng liếc mắt nhìn đứng ở bên cạnh s á t thôi vương này cự thủy trùng là một loại lượng thê quái vật thông thường sinh sống ở cạnh biển trên bờ cát cùng cái khác quái vật không giống nó món chính cũng không phải là huyết đủ.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 lâm siêu tiếp tục hỏi phạm hương ngữ nghe được lâm siêu lần thứ hai đối với hắn liếc mắt nhìn trong lòng cùng s á t thối vương như thế kinh ngạc nàng vững tin lâm siêu chưa từng đi cạnh biển sẽ biết độ khả thi đại khái chỉ có một chính là t ì n h võng nàng không có thâm nghĩ hơn một năm nay ở c h u n g đến nàng từ lâm siêu trên người từng thấy quá nhiều thần bí địa phương lúc này tiếp tục nói trừ những n à y ngoại còn lại chính là ba con vương thú cùng chúng nó thủ hạ trong đó Con rực vương kia phi vũ thú xạ lâm à là bột thủ tên tướng hải chi chủ thủ hạ, tên là phi q u n tình phụ trách cho bột hải chi chủ bột tra tình báo. điều l â s i ê u khẽ gật đầu chẳng trách bột hải chi chủ đồng ý đem bảy màu ốc biển bảo vật như vậy giao cho này con xác thối vương nguyên lai phái thủ hạ của chính mình tự mình lại đây này hai con vương thú là hắn dùng một ít di tích bảo vật rụ rỗ đến phạm hương ngữ liếc mắt nhìn phía tây chiến trường nói bây giờ nhìn thấy thế cuộc đồi bại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 ở trên người nó ăn mặc một bộ nhân loại loại cực lớn màu lam đậm đồng phục làm việc nhưng ngực nút buộc bị no đến mức nứt r a sau lưng cũng nổ bể ra đến quan trọng nhất chính là con mắt của nó là kim sắc bên trong có màu bạc cũng thập tự càng hơi trễ chương này bỏ thêm một ngàn tự là năm nghìn tự đại trường ngày mai thứ hai cầu dưới phiếu đề cử mười hai điểm sau còn ở hỗ trợ đầu đầu ha chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm tám mươi sáu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 chỉ cần không có tại chỗ bỏ xuống đều có thể chữa trị hoàn hảo lâm siêu bàn giao phạm hương ngữ bắt đầu liệu lý chiến đấu người bệnh ba con vương thú đã tan tác vừa chết một quy thuận còn lại cái kế tiếp còn ở cùng vưu tiềm khổ sở dãy dua lâm siêu không có đi hỗ trợ ý tứ cái này cũng là một cơ hội hiếm có có thể để cho vưu tiềm hảo hảo rèn luyện một phen tuy rằng thể chất của hắn sẽ không lại theo thích đứng mà tăng cường thế nhưng kỹ năng vật lộn xạo nhưng biết bay tốc tăng trưởng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 tranh thủ ở những n à y thú triều lui lại trước nhiều kích s á t một ít phạm hương ngữ lập tức lĩnh hội lâm siêu dụ ý gật đầu nói hà n h ở rất nhiều năng lực bên trong có một ít năng lực là có thể khôi phục người khác tế bào nguồn năng lượng năng lực năng lực như vậy giả ở tiểu trong đoàn đội phi thường được hoan n g h ê n lâm siêu lúc trước không có lựa chọn để những người này đến khôi phục hắn tế bào nguồn năng lượng chủ yếu là hắn muốn triển khai hoàng kim cự nhân trạng thái chỉ dựa vào tế bào nguồn năng lượng là không được nhất định phải khôi phục hoàng kim máu tươi hoạt tính mà cái này cực nhỏ có năng lực có thể làm được cho nên mới lựa chọn dùng tiến hóa thụ đến chế tạo đệ tứ năng lực mượn do tiến hóa thụ sức mạnh đến khôi phục mấy phút sau hắc nguyệt cùng lăng vũ đám người một lần nữa trở lại ngoại vi tưởng thành bên trên khí tức tất cả đều khôi phục trạng thái toàn thịnh mấy người liếc mắt nhìn lầm siêu dưới mông đà sơn vương thú có chút kinh ngạc không nghĩ tới này con lúc trước tàn bạo chiến tranh cự thú giờ khác này dĩ nhiên là một bộ ngoan manh tư thái t ừ thu nhỏ lại trạng thái hôn mê liền có thể thấy được nó đã là thần phục đ ư ờ n g đ ư ờ n g lục địa vương giả dĩ nhiên thần phục cho một kẻ loài người mấy người quen biết một mắt chứ hát nguyệt cùng lánh chân trong lòng tràn ngập vui mừng ngoại lăng vũ cùng n g ất kim hương bộ phàm đám người đều có chút không nói gì bọn họ hợp lực đều không ngăn được q u á i vật nhưng biến thành lâm siêu vật cưới n à y đả kích quá khốc liệt đều chuẩn bị xong chưa lâm siêu nhìn mấy người một mắt không thành vấn đề v ấ t kim hương tức giận nhìn lâm siêu một mắt hầm hư nói chỉ cần đừng lại xuất hiện cái gì tên to xác là được lâm siêu khẽ mỉm cười hướng về phạm hương ngữ nói mở ra phạm hương ngữ khẽ gật đầu chỉ huy thủ hạ xác thối đem năng lượng lồng phòng hộ mở ra sau đó hướng về bên người xác thối vương thanh niên mặc áo đen nói khải đi thôi vâng nữ hoàng bệ hạ tên là khải s á t thối vương cung kính nói trong suốt sắc năng lượng lồng phòng hộ sau khi biến mất lâm siêu mang theo lâm thi vũ hắc nguyệt lăng vũ cùng ba cái cự nhân đồng thời một lần nữa giết ra tường thành ở phía sau môn ma môn hạm pháo cùng phản hạm huyết l i ệ p pháo đánh l ê n dưới chuẩn bị nào h trên tường thành thú triều nhất thời bị oanh nổ tung ra tử thương một mảnh lâm siêu không có cùng hắc nguyệt bọn họ đồng thời mà là trực tiếp bay về phía thú triều phía sau liên miên vô tận màu đen thú chiều như sóng biển giống như vậy đếm không xuể hai phút sau lâm siêu mới đến đến thú chiều phía sau cùng từ trời cao nhìn tới liếc mắt liền thấy thấy ở phía sau một mảnh tàn t ạ nhà lớn trung ương nằm úp sấp một con dài hai mươi mét cự thủy t r ù n g lại như một đoạn xe lửa thùng xe đại món ăn t r ù n g toàn thân nửa trong suốt sắc nước long lanh nhưng ở nửa trong suốt trong cơ thể nhưng có một cái đen kịt vật thể từ xa nhìn lại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 tầng tầng vây quanh vèo lâm siêu không có dừng lại từ trời cao bên trong đáp xuống tốc độ tăng cường ở cải tạo lòng rực trên dường như một tia điện bay lượn hạ xuống phúc điệu một tiếng trong tay cổ thương bạo đâm mà ra này con loại hình s còn chưa kịp phản ứng liền bị lâm siêu một súng xé rách thân thể đem toàn thân xuyên qua ra trong cơ thể chất bẩn cùng màu xanh lục màu tươi tất cả đều chiêm ở lâm siêu huyết nha chiến giáp trên hống một con khác loại hình ép nhìn thấy đột nhiên xuất hiện kẻ địch tức giận rít gào lên một tiếng lâm siêu d ơ tay chỉ tay mười mấy đạo đế mộ xạ tuyến bắn mạnh mà ra tinh chuẩn địa mệnh t r u n g toàn thân nó mỗi cái trí mạng vị trí nhất thời ngã xuống không một tiếng động còn lại loại hình a sợ đến co rụt về đằng sau cũng không dám chạy lại không dám trên nếu như chạy sợ sệt ba con vương thú trở về nuốt lấy chúng nó lâm siêu d ơ tay tụ tập ra một mảnh đế mộ xạ tuyến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 bàn giao phạm hương ngữ phái người trông coi sau lâm siêu một lần nữa giết lượt chiến đấu t r à n g đang không có vương thú t o a c h ấ n tình huống còn lại loại hình s cùng loại hình a cùng với phổ thông thú triều hầu như là toàn diện tán loạn nếu như không phải ba con vương thú dư uy quá mạnh những này loại hình s sớm đã bị g i ế t lui ở khổ sở kiên trì nửa giờ sau thú triều rốt cục từ từ tán loạn còn sót lại một ít loại hình s cũng r ồ n dập chạy tư tán triệt để từ bỏ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 cùng phổ thông người may mắn còn sống sót đều thật sâu nhớ kỹ này tòa căn cứ cũng nhớ kỹ cái kia ăn mặc một bộ huyết hồng g i ữ tợn g i á p trụ sau lưng v u a ác ma cánh thị tuyệt thế bóng người cùng với cái kia ba con c ử nhân vĩ đại dáng người còn có cái kia điều khiển hàn băng lạnh lùng thanh niên cái kia khống chế thực vật xinh đẹp sườn xám nữ tử cái kia điều khiển lôi điện bé gái quá nhiều quá nhiều lóng lánh nhân vật trận chiến này nhất định bị ghi vào sử sách trở thành truyền kỳ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 máu tanh mùi tràn ngập ra đi bay tới chỗ rất xa ẩm một con màu bích lục ba mét mập mạp quái vật từ phế tích bên trong bức ra giấu tại khô cạn sền sệ huyết tích mặt trên con ngươi màu vàng nóng nhìn phía trước mặt tường thành khắc chương 387, giác tỉnh giả sức mạnh chương 386, giác tỉnh giả sức mạnh lần này chiến tranh thu hoạch cực kỳ to lớn trừ quy thuận đà sơn vương thu ở ngoài con k i a cùng viu tiềm kích đấu đen kịt cầu trạng vương thu ở phòng hộ lồng năng lượng phong tỏa dưới cũng không cách nào chạy ra căn cứ cuối cùng bị viu tiềm tươi sống l u y đổ đánh bại chỉ là nó cũng không có lựa chọn đầu hàng mà là liên tục nỗ lực rẽ r ù a thoát đi đi ra ngoài lâm siêu không có đưa nó kích s á t mà là tạm thời để phạm hương ngự không chế s á t thối vương khải đến trông coi nó giam giữ ở trong căn cứ thành đặc chế trong địa lao chuyên môn dùng để cho ba cái cự nhân cùng viu tiềm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 lần này được thứ tư năng lực là bất tử đây là một cực cường bảo mệnh năng lực lâm siêu bản thân cùng độ tăng cường thêm vào cải tạo long dực liền có rất mạnh bảo mệnh cùng chạy trốn năng lực hơn nữa bất tử hầu như là cấp tiểu cường trừ phi t r e o chọc đến một ít cực sự khủng bố đồ vật bằng không muốn chết là rất khó bởi vậy h ắ n quyết định mau chóng tìm cơ hội đi cái kế tiếp vượt sâu khu vực đang từ lần này xâm lấn loại hình s số lượng đến xem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 không quá nhiều thời gian đi ra ngoài săn g i ế t quái vợt nếu như lần này thú triều xâm l â n chiến lợi phẩm đều bị lâm siêu nuốt thực lực của các nàng sẽ trì trệ không tiến về sau cũng không c ơ hội gì đi ra ngoài săn bán hơn nữa bên ngoài phổ thông thai nạn thành thị loại hình ép phân tán cực kỳ thưa thớt rất khó tìm đến ở sau khi chiến đấu kết thúc mấy ngày phạm hương ngữ phụ trách chỉnh đốn căn cứ tổ chức trong căn cứ hơn chín n g h n cái phổ thông quân đội nhân viên chữa trị tường thành này hơn chín n g h n người đều vô cùng bình thường trong đó phần lớn đều là phổ thông tiến hóa giả coi như tiến hóa đến lẹ veo bảy cực hạn cũng chỉ có lần thể c h ế t chỉ sánh ngang đặc thù tiến hóa giả cấp sáu thì thể c h ế t hơn nữa còn không có năng lực đặc thù tuy rằng những người này không cái gì tiềm lực chiến đấu thế nhưng cân nhắc đến bọn họ là nhóm đầu tiên nhờ và căn cứ nhân viên tham dự sơ kỳ kiến trúc căn cứ cùng thủ vệ công tác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 Mặc dù có lòng nói nàng vài câu, dù nói lòng nàng nhưng vài trong ừ vừa vang va tựa thanh, nữa nãy tiếng đến xem, tựa hồ là tưởng thành hơn xem, chạm âm hồ là bị ấ t khả năng n g ạ i bộ t ư thành bị đánh hắn lập tức đánh Hắn h n bị vỡ. lập g i ê máy túc ta. Trong cho nói, xâm lấn số lượng là bao nhiêu, hình ảnh cho ta. Không xâm m là số bao kịp. truyền tin truyền đến phạm hương ngữ tiếng kinh hô nói ta muốn mở ra phòng hộ lồng năng lượng kẻ xâm lấn chỉ có một quá nhanh lâm n g ầ n ra chưa kịp hắn phản ứng lại liền nhìn thấy nội thành tường thành bên trên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 dọc theo nội thành tường thành ở ngoài đường phố cực chạy tới ngàn mét khoảng cách chỉ là trong nháy mắt không tới liền đến đến phòng hộ lồng năng lượng trước mặt ẩm một đạo nổ vang rung trời rung động toàn bộ căn cứ n à y đạo cao hơn ba mét màu xanh lục mập mạc bóng người tàn nhẫn mà một con va chạm ở phòng hộ lồng năng lượng trên nửa trong suốt lồng năng lượng nhất thời tràn lên kịch liệt gợn sóng gợn sóng mãnh liệt rung động sức mạnh xuyên thấu qua phòng hộ lồng năng lượng l â y động đến toàn bộ nội thành căn cứ mặt đất đều ở hơi run dày lâm siêu con n g ư ờ i co rút lại xuyên t h ấ u qua vặn vẻo d ậ p d ờ n lồng năng lượng sóng gợn lập tức thấy rõ người s â m lấn giả này bóng người khi nhìn rõ trước mắt hắn trái tim mạnh mẽ co giật một hồi đại não rơi vào ngắn ngủi trống không cùng ngừng lại nhưng ở một khắc tiếp theo lập tức phục hồi tinh thần lại toàn thân tay chân không cách nào khống chế địa khinh hơi run dày con mắt màu vàng nóng màu bạc như lợi kiếm đâm thiên cũng thập tự đây là một con rác tình giả hơn nữa cùng trên tinh võng nhìn thấy cái kia chỉ xuất hiện ở bắc mỹ châu rác tình giả không giống đây là một con tân rác tình giả giờ khác này năng lượng đó tráo ở ngoài rác tình giả tựa hồ cũng chú ý tới lâm siêu con ngươi màu vàng nóng lạnh lùng theo d o i h ắ n lại như nhìn chằm chằm một con nhỏ bé run rế lâm siêu tâm khiêu không bị khống chế điệu tăng nhanh hắn chưa bao giờ sốt sáng như vậy quá đời trước từ mạng lưới chiến đấu trên từng trải qua rất nhiều giác tỉnh giả kích giết nhân loại cường giả cấp cao nhất video đoạn ngắn hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng giác tỉnh giả khủng bố cỡ nào đừng nói mình hiện tại mới cấp bốn mặc dù là nguy hiểm chủng gen cải tạo nhiều tầng tiến hóa giả duyên cớ thể chất so với cùng cấp đặc thù tiến hóa giả cao một chút thế nhưng cùng giác tỉnh giả còn kém đến một trăm linh tám không không không đơn giản tới nói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 lâm siêu trong lòng không có một tia may mắn chỉ dựa vào này lồng năng lượng m u ố n chống đối một con giác tỉnh giả quả thực là nói chuyện viển vông hắn cắn chót lưỡi cảm giác đau kích thích đại não khôi phục lại bình tĩnh trong lòng đem căn cứ tất cả sức mạnh tất cả đều tính toán ở trong đầu tiến hành các loại sắp xếp cùng tổ hợp dựa vào hắc nguyện cường hóa dựa vào view tiềm thích ứng dựa vào chính mình thần tính tế b à o cánh tay phải mở ra trạng thái cũng không được như vậy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 lâm siêu trái tim mạnh mẽ run lên không có lồng năng lượng bọn họ hoàn toàn bại lộ ở này con rác tỉnh giả trước mặt quả thực là tùy ý sâu xé h i ế p đ á c đều trốn đi lâm siêu hướng về hắc nguyệt cùng phạm hương ngữ v u tiềm mấy người trợt quát lên hắc nguyệt đám người chưa từng gặp lâm siêu sốt sáng như vậy tâm thần hoảng sợ địa không biết nên với hắn cùng tiến lùi hay là thật lựa chọn tranh né trong lúc nhất thời xử ở nơi đó không có bất kỳ hành động Đi、à.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 nội thành tường thành ẩm ẩm nổ tung ra một cái lỗ thủng ở màu đen lỗ thủng bên trong rác tỉnh giả đạp bước mà ra giơ lên t r o n g mắt màu vàng nóng xoay ngược lại màu bạc thập tự giá đổi chiều ở trong con người lạnh lẽo mà tà ác nhìn quét căn cứ mỗi cái phương vị rất nhanh khóa chặt một vị trí bóng người đột nhiên biến mất không còn tăng hơi chỉ có tại chỗ đ ỗ n g nhiên sụp đổ mặt đất cùng với bị cuồng phong thổi ra đá vụn Ồ! đang thức tỉnh giả tiêu thất trước mắt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 may là đà sơn vương thú là trong căn cứ hiện nay thể chất cao nhất khổ người to lớn nhất sinh vật lâm siêu trong lòng âm thầm vui mừng n à y con rác tỉnh giả hiển nhiên là dựa vào khứu rác đi săn cấp cao thể chất quái vật đến ăn uống hô đột nhiên một luồng manh liệt tiếng rít văng lên lâm thông qua tia sáng trồng chất thị r á c nhìn lại nhất thời đầy mặt kinh hãi chỉ thấy bầu trời xuất hiện một bóng đen to lớn rõ ràng là đà sơn vương thú trăm mét đại hình thái chiến đấu thân thể nó ở phi nói chuẩn s á t nó bị ném đến bay lên đến, đến rồi khắc chương ba trăm tám mươi tám thuần s á t chương ba trăm tám mươi bảy thuần s á t trong căn cứ tất cả mọi người đều xem s ư ớ n g sở đà sơn vương thú thân thể hoàn toàn là một tòa hùng hậu tiểu sơn thể trọng vượt qua hai trăm tấn trở lên giờ k h ắ c này lại bị q u ả n g đến năm sáu trăm mét trên bầu trời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 trong cả trụ sở thành đều đang kịch liệt lay động tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được dưới chân mặt đất đang rung động lâm siêu chăm chú nắm lấy n ă m đấm không biết là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ hắn thông qua k i a sáng khúc xạ từ trời cao nhìn tới chỉ thấy đà sơn vương thú rơi d ụ n g vị trí chu vi ngàn mét mặt đất đều thâm ao đi vào dạn n ư ớ c ra một h ồ lớn đà sơn vương thú nằm ở cự giữa hố yếu đ ấ t địa gào thét không cách nào đứng thẳng lên ở đà sơn vương thú bụng vị trí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 chỉ thấy này con rác tỉnh giả chậm rãi túi người xuống như hết xanh như thế bàn tay mạnh mẽ đập xuống đem đà sơn vương thú đầu lâu đánh ra một to bằng lòng bàn tay lỗ thủng bích ra màu xanh biếc cánh tay từ bên trong thu vệ dính đầy máu tươi cùng óc nó l ẹ l ư ơ i đưa cánh tay liếm mấy lần lập tức nằm n h ò e xuyên thủng hố máu vị trí v u i đầu vào đi tựa hồ đang mút vào bên trong máu tươi cùng nào chấp họ họ đà sơn vương thú thân thể nhẹ nhàng co giật đau đớn t h ê thảm địa kêu thảm thiết lâm s i ê u cầm thật chặt nằm đấm trong lòng chỉ hy vọng đà sơn vương thú có thể chịu đựng tuy rằng ố c bị ăn đi thế nhưng chỉ cần không có lập tức chết đi liền có thể sử dụng tái sinh năng lực chậm rãi khôi phục như cũ đang lúc này nay con giác tỉnh giả tựa h ồ nghe thấy được cái gì đem đầu lâu nhấc lên đỏ tươi lưới dài từ hố máu bên trong thu về cuốn lên máu tươi cùng ố c mang về trong miệng nó g ơ lên tràn ngập khí tức tà ác con ngươi màu vàng kim nhìn phía mặt đông một chỗ từ đầu đến cuối không có bất kỳ tâm tình gì biểu lộ lạnh leo trong con ngươi đột nhiên lộ ra một luồng hương phân sắc thái lâm siêu hơi run một hồi ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy một đạo thuần trắng như tuyết bóng người bay lượn m à tới chính là bạch tuyết nàng rốt cục đến rồi lâm siêu đáy lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại có mấy phần sốt u sáng lên đến vèo bạch tuyết mềm mại bóng người rơi vào giữa trường điềm tĩnh đến không dính một tia khói l ử a tức trên gương mặt tràn ngập bình tĩnh ngẩng đầu đánh giá rác tỉnh giả g i á c tỉnh giả từ đà sơn vương thú trên đỉnh đầu đứng thẳng đứng thẳng người mập mạp mập mạp ba mét thân thể lại như một hình hình cầu vô cùng buồn cười thế nhưng giờ khắc này không ai có thể cười được nhìn thấy bạch tuyết thời điểm g i á c tỉnh giả trên mặt lộ ra mãnh liệt không cách nào khống chế vẻ hưng phấn cổ họng của nó hơi nhô lên thân thể đ ố n g nhiên nhảy đánh mà ra hướng bạch tuyết trực đánh tới vèo nhanh như điện lấy lâm siêu hoàng kim hóa thị giác cũng trong nháy mắt thất lạc g i á c tỉnh giả bóng người chờ lần thứ hai nhìn thấy thì g i á c tỉnh giả đã xuất hiện ở bạch tuyết trước mặt nó d ơ lên xấu xí hai con bích cánh tay màu xanh lục đáp hướng về bạch tuyết hai vai nhô lên miệng đ ố n g nhiên mở ra đỏ tươi lưới dài từ bên trong bắn ra hướng về bạch tuyết bộ mặt bạch tuyết không có bất kỳ kinh hoàng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 cuối cùng là được bảo vật cùng thực vật cảm giác vui sướng nhưng là hiện tại hắn nhưng cảm giác trong lòng khó chịu nói không nên lời muốn phải bắt được cái gì nhưng không bắt được lúc trước chiến thắng thú triều cảm giác thành công cùng tự tin giờ khác này không còn sót lại chút gì thời khắc này hắn lại một lần nữa thật sâu nhận thức đến này không phải công viên trò chơi không phải thời đại mới x ư n g bá chiến trường mà là tận thế một bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi tai nạn thế giới nỗ lực trở nên mạnh mẽ nỗ lực tiến hóa cũng chỉ là từ một con kiến biến thành một con cường tráng con kiến còn chưa đủ mạnh nhân loại khẳng định có chiến thắng giác tỉnh giả biện pháp khẳng định có lâm siêu cắn chặt lấy môi trước một đời làm nhân loại có thể đang thức tỉnh giả cùng sắc tối cùng với quái vật kẽ hở bên trong tiếp tục sinh sống khẳng định là có hắn không biết biện pháp cùng bí ẩn ẩm lúc này bạch tuyết cùng giác tỉnh giả kịch liệt chiến đấu cùng nhau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 Ở bạch tuyết mới vừa đứng lên thời điểm lập tức nào h trên một t r ư ờ n g vỗ r a đem bạch tuyết lần thứ hai đánh bay ra ngoài chắm như tuyết váy cùng vách tường v à chạm bị bên trong gậy vỡ thép lôi kéo thành điều hình bạch tuyết chăm chú cắn môi dưới ngẩng đầu nhìn lần thứ hai nào h lên giác tỉnh giả ra sức nghiêng người tránh thoát một lần nữa kéo dài khoảng cách điều chỉnh một chút chính mình tiết tấu người đánh không lại nó vẫn để cho ta đến giúp người đi ta cũng không muốn này còn xấu xí đồ vật tiếp tục đụng vào thân thể của ta một thanh âm ở bạch tuyết đầu góc nơi sâu xa vang lên bạch tuyết hơi cắn chặt răng bạc nói ta có thể thật không nếu như ngươi có thể nắm giữ năng lực của ta còn có thể có mấy phần thắng đáng tiếc ngươi chỉ có thể dựa vào đơn thuần sức mạnh thân thể mà thôi âm thanh kia tiếp tục nói bạch tuyết không có để ý đến nó mà là chuyên tâm tập trung tư duy cùng giác tỉnh giả tiếp tục chiến đấu cùng nhau ẩm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 người kia ngóng nhìn nàng tất trong mắt đen không thể thua nàng lại một lần nữa từ dưới đất bỏ dậy tầm mắt có chút h o à n g hốt trước mặt là giác tỉnh giả nhanh chóng g ọ t tới bóng người từ cái kia tốc độ đáng sợ nàng liền biết chính mình không kịp làm ra phản kích cho nên nàng chỉ có thể giơ tay lên làm tốt bị đánh bay ra ngoài chuẩn bị sau đó tầm mắt đột nhiên đen xuống chu vi là đen kịt một màu không gian dưới chân thổ n h ư ỡ n g tựa hồ đột nhiên tiêu thất cả người đ ỗ n g nhiên rơi xuống lại như rơi vào vạn kiếp bất phục vượt sâu không đáy bên trong ẩm một đạo tiếng nổ vang rền đ ỗ n g nhiên vang lên chỉ thấy nhanh chóng đánh về phía bạch tuyết giác tỉnh giả trong giây lát lấy một tốc độ đáng sợ bay ngược ra ngoài liên tục đánh vơ hai mươi ba mươi phòng ốc mới dừng lại n g ư c sâu sắc ao hãm đi vào ngờ ngợ có một tinh tế tay của cô gái trưởng ấ n ký vẫn lưu ý chiến đấu lâm s i ê u nhất thời t r ò n váng một luồng không cách nào ngôn ngữ tràn ngập vặn vẹo cùng tà ác đến cực điểm khí tức đột nhiên tràn ngập ra hắn cảm giác toàn thân hoàn toàn l ạ n h lẽo trên da gây nên tầng tầng run r à y mụn nhọn chỉ thấy lúc trước hoàn toàn rơi vào hạ phong bạch tuyết chậm rãi ngẩng đầu lên đây là một đôi đen kịt như mực con mắt p h ẳ n g phất hố đen giống như con ngươi đem toàn bộ t r ò n g trắng mắt đều thốn h ệ lại như vũ trụ vòng xoáy màu đen ở cái kia tuyệt mỹ tinh xảo gò má tôn lên dưới tràn ngập yêu dị khí tức kinh khủng vượt sâu nhân cách lâm s i ê u tim đập hơi nghẹt thở đây là một loại không cách nào hình dung cảm giác lại như một người bình thường bị một con dài mấy chục mét độc mãng lạnh lùng nhìn chằm chằm vực sâu nhân cách ngẩng đầu nhìn rác tỉnh giả vị trí đen kịt như mực viền mắt bên trong không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì bóng người của nàng đ ỗ n g nhiên tiêu thất dưới chân đứng thẳng mặt đất không có bất kỳ hao hãm liền như vậy biến mất không còn t â m hơi ngay ở tiêu thất trong nháy mắt tiếp theo trong dây lát một đạo kinh thiên phát ra tiếng gào thảm thiết nghe được này sắc bén tiếng kêu t h ả g thiết lâm siêu phản xạ tính địa vội vàng nhìn lại nhất thời nhìn thấy cực kỳ kinh sợ ngơ ngác một màn chỉ thấy lúc trước bị đánh bay ra ngoài g i á c tỉnh giả giờ khác này bị vượt sâu nhân cách bạch tuyết dơ lên thật cao cùng bình thường dơ lên không giống cánh tay của nàng là xuyên đang thức tỉnh giả sống lưng bên trong rác tỉnh giả vốn là cực kỳ to lớn miệng hoàn toàn mở ra đầy mặt ngưng trệ vẻ mặt thống khổ đỏ tươi lưới dài từ trong miệng hoạt rơi xuống không có bất kỳ vặn vẹo cùng đung đưa tựa hồ đã không có sự sống chết rồi lâm siêu con ngươi chăm chú c o rút lại liền chết như vậy đem vương thu tiện tay kích sắt g i á c tỉnh giả chỉ là vừa đối mặt liền bị v ự c sâu nhân cách bạch tuyết giết chết dầm ở lâm siêu kinh hai thì v ự c sâu nhân cách bạch tuyết cánh tay vung lên đem g i á c tỉnh giả vứt ra xa bảy tám mét trên đất mập mạp thân thể lăn lộn ra bốn nam quyển mới dừng lại không nhúc ních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 Đột độc độc, đời đời đến đích đơn một một tuột thấy, phía trên thế mật, biết, mật phát thần diệt thuần, thú? thể diệt? nhiên này còn có quá nhiều bí mật, là chính mình không những này, cùng bệnh quan Nay bệnh văn minh, đến tuột cùng không không phía hay hay hệ. hủy Chỉ là đơn thuần, lạc thú. Hay hoặc hủy giới lại cảm có có có mục lạc mà bí bí bí gì? là là là là là, quá bạo ở lâm siêu ánh mắt từ từ lâm vào trầm tư thì vượt sâu nhân cách bạch tuyết hơi quay đầu sang như hố đen giống như viền mắt bỗng nhiên nhìn phía lâm s i ê u ẩn thân vị trí tràn ngập khí tức quỷ dị trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì lại như một khối băng tuyết điêu khắc mỹ sứ làm cho người ta kỳ ảo phiêu m i ể u cảm giác lại như là không có linh hồn lâm s i ê u nhất thời phục hồi tinh thần lại thông qua tia sáng mảnh vỡ khúc xạ nhìn lại từ tấm kia tuyệt mỹ vô hà không tì vết mà lại không có nửa phần màu máu trắng như tuyết trên mặt tựa hồ mơ hồ nhìn thấy nó khoe miệng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 đều chăm chú khoa chặt ở vực sâu nhân cách trên người tuy rằng hắn biết nếu như người sau thật muốn kích sát chính mình phỏng chừng chỉ là một chuyện trong n g a y mắt nhưng vẫn là bản năng tiến hành phòng vệ nhưng mà vực sâu nhân cách cũng không có ra tay ở như một thế kỷ mấy giây sau nàng viền mắt bên trong thuần hắc đống nhiên rút đi lộ ra màu trắng tròng trắng mắt cùng ý con ngươi màu xanh lam khôi phục lại lâm s i ê u quen thuộc bạch tuyết rắn rớp nhìn bạch tuyết một mặt mê hoặc địa nhìn chung quanh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 Phẫn không chuyện nộ nói, cũng còn tốt người không có chuyện gì. tốt lâm siêu lập tức hỏi vừa nãy là xảy ra chuyện gì bạch tuyết đã đoán ra lâm siêu hỏi chính là phương diện nào nàng lén lút d ư ơ n g mắt nhìn lâm siêu một mắt thấy hắn chính vẻ mặt thành thật mà nhìn mình nhất thời sợ đến túi đầu quá mấy giây sau mới nhỏ giọng nói nếu như ta cho ngươi biết ngươi sẽ làm ta rời đi nơi này sao lâm siêu nhìn nàng một bộ đứa nhỏ phạm sai lầm rắn g rấp trong lòng không tên điệu mềm lũn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 Chầm rãi lâm ắ c coi như ta đã hôn mê, tiềm thức cũng có được trực cho con tục cùng đầu đã đó để đụng muốn quái nói, như hôn tỉnh như ngăn nó, nó không tiềm mới tiếp kia tiếp táo, vào thế thể h ta tay, vật ta t ra mê, là lẽ vì sẽ n nó. thể của l â s i ê u t ỉ n h n g ộ lại Lâm siêu tỉnh ngộ lại đây.、Chờ、đã. đ Chờ nhiên g n cảm giác đổ vào một điểm rất trọng yếu hắn lập tức nhìn c h ầ m c h ầ m bạch tuyết con mắt từng chữ hỏi nếu như có một ngày nó lớn mạnh đến ngươi không cách nào áp chế thời điểm ngươi sẽ như thế nào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 lâm siêu hơi nhũ mày đem cái kia lông chim nắm lên sau đó nhấc lên kẻ đ i ê n quần áo đưa nàng phóng tới g i á c tỉnh giả trước mặt nói lập tức nghiên cứu kẻ điên không có nỗ lực dãy giụa chỉ là nín giận lạnh lùng nhìn lâm siêu bất quá khi nhìn thấy g i á c tỉnh giả thời điểm trong mắt hắn tức giận nhất thời biến mất rồi chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm chín mươi tiếp cận với thần chương ba trăm tám mươi chín tiếp cận với thần đây là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 nói không chắc trong cơ thể nó cũng có tiến hóa nguồn năng lượng đây vưu tiềm phi sắp đuổi kịp tới nói nói lâm siêu liếc hắn một cái bước chân một điểm phi thân hướng lẩu chính lao đi hắc nguyệt cùng lanh chân lập tức đổi u tới vưu tiềm trinh nói ta còn nói sai rồi cái gì không lâm thi vũ trải qua bên cạnh hắn tức giận nói ngươi lúc nào mới có thể giải điểm đầu góc trước tiên không nói này con giác tỉnh giả trong cơ thể có hay không tiến hóa nguồn năng lượng coi như là có bằng vào chúng ta hiện nay thể chất cũng là không cách nào dùng huống hồ sinh vật như vậy toàn cầu nên đều không mấy cái nghiên cứu giá trị xa lớn hơn nhiều so với ăn đi giá trị hiểu sao v i u tiềm nhất thời yên lặng tân nguyệt căn cứ chủ bảo tân nguyệt nữ vương chỗ ở chung giờ khác này ba giờ chiều trong pháo đài cổ như n g một mảnh thâm trầm đen kịt trên vách tường thắp sáng màu trắng ngọn nến ở dài dòng hắc cám hành lang nơi sâu xa nhất chính là tân nguyệt nữ vương phòng ngủ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 này c o n vực sâu cũng rất nhanh thức tỉnh rồi đến thời điểm này con tiểu tử sẽ trở thành nó cái thứ nhất thực vật tân nguyệt nữ vương ánh mắt khó mà nhận ra địa chớp lên một cái nói mấy lần trước liền nghe ngươi nhắc qua g i á c tỉnh giả này g i á c tỉnh giả là từ lâu đến bạch miêu nhìn nàng một cái d ơ lên miêu c h ả o theo đầu gối của nàng trèo lên trên vẫn bỏ đến nàng b ộ ngực vị trí con ngươi màu vàng nóng nhìn nàng nói ngươi đoán xem xem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 đại khái là nhân loại 1,600 lần trở lên đây là vượt xa cấp bảy tiến hóa giả tế bào cường độ thứ yếu thông qua gen tổ c h ắ c tự cùng sinh vật tin tức phân tích này con rác tỉnh giả gen tổ đã phiên dịch ra 54%, gen tổ chuyển tòa nguyên kiện hàm lượng đạt đến kinh người 1 8 2 0 á t r dê trái phải ở này con rác tỉnh giả trong cơ thể nhiễm sắc thể trên tổng cộng kiểm tra ra 36 m ư ơ vạn loại sinh vật đáng làm đặc tính nói một cách đơn giản này con r i á c tỉnh giả hầu như nắm giữ toàn phương vị cực hạn năng lực bất kể là thị giác thính giác xúc giác nhảy đánh sức mạnh bác thị t khống chế sức mạnh chờ các phương diện đều là gần như hoàn mỹ không có bất kỳ nhược điểm cái này thí nghiệm kết quả chấn động mấy cái khoa học nhân viên bởi vì từ trên lý thuyết nói đây là không thể xuất hiện sinh vật này con r i á c tỉnh giả thân thể lại như là vô số sinh vật nhiễm sắc thể đặc tính như món thập cẩm như thế tập hợp lại cùng nhau dùng một loại bọn họ không thể nào hiểu được kỹ thuật hỗn hợp chế tạo ra kiểu mới đặc biệt gen nếu như là từ khoa học góc độ tới nói sinh vật như vậy tại quá khứ sẽ được gọi là thần đây là một loại sinh vật nhà khoa học giả thường chung hoàn mỹ nhất sinh vật thế nhưng trải qua nghiên cứu duy nhất không đủ chính là này con giác tỉnh giả trong đầu cũng không có quá nhiều trí lực tế bào lại như là không trọn vẹn như thế hơn nữa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 thí nghiệm hết thể văn kiện cùng tư liệu đều xếp vào cơ mật tối cao thời gian sau này phạm hương ngữ vẫn là lưu thủ căn cứ tu sửa tường thành hắc n g u y ệ t cùng view tiềm đám người tự do phát triển lâm siêu thì lại cùng mấy người nói lời từ biệt một tiếng liền rời đi căn cứ một mình đi tới bổn tư thành bây giờ g i á c tỉnh giả đã xuất hiện đối phó g i á c tỉnh giả là hiện nay hàng đầu đối mặt vấn đề khó lâm siêu nhất định phải mau chóng thu được gạt lạn tis ba sao công dân thân phận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 nay mười hai cái v ư ợ t sâu khu vực v ư ợ t sâu nữ vương rõ ràng nắm giữ sức mạnh mạnh như vậy vì sao chỉ ở chính mình thức tỉnh khu vực kia hoạt động là đang thủ hộ cái gì hoặc là bị món đồ gì ràng buộc không cách nào rời đi ở đâu chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm chín mươi mốt thiện dân chương ba trăm chín mươi thiện dân lâm siêu trực tiếp dùng long rực bay về phía hướng đông bắc hướng về v ư ợ t sâu khu vực ven đường nhìn thấy ba bốn con loại hình s cùng một con linh chủ cấp quái vật đều là thuận lợi kích xác coi như chính mình bên người dự trữ lương thực lấy trước mắt hắn thể chết ăn loại hình s thi thể vừa vặn có thể thỏa mãn dạ dày bất quá không khí bao quần áo chứa đựng lượng có hạn lâm siêu không thể không chỉ chọn tinh quy kiếm may là hắn săn giết kinh nghiệm phong phú đan tử những quái vật này tứ chi cấu tạo liền có thể đại thể suy đoán ra chủng loại có chính là bộ phận huyết nhục có thể ăn sinh vật có nhưng là cả người kịch độc sinh vật liền ngay cả bên ngoài cơ thể vậy đều bao hàm không biết nồng nặc độc tính may mà có huyết nha chiến giáp chống đối mới có thể miễn vu cảm hóa lâm siêu thuần thục cắt chém ra chúng nó trên người có thể ăn dùng ngon chất thịt cùng với đặc thù bộ phận biến dị những này đặc thù bộ phận biến dị lại như quái vật năng lực ao giáp nắm giữ các loại không tưởng tượng nổi đặc tính là tận thế trung chế tạo vũ khí sinh hóa tối tài liệu chủ yếu ngoài ra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 lập tức phát hiện là mấy cái phối có s u n g giới hoang dã người may mắn còn sống sót mấy người này ở một bức tàn tạ t ư ở n g cao sau đi tới đi lui tựa hồ đang tuần tra lâm siêu ánh mắt lạc ở tại bọn hắn phía sau cũ nát nhà lớn t r u n g lập tức nhìn thấy một ít ẩn đi sinh hoạt dấu vết rất hiển nhiên nơi này hẳn là một quy mô trung đẳng tụ tập địa có tụ tập địa thì có nguồn nước ở hai nạn b ã o phát sau thành thị nước ngầm đạo cùng mỗi cái thủy điện hệ thống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 đồng thời có thể ở tụ tập địa quán trọ bên trong nghỉ ngơi bất quá những n à y quán trọ đại đa số là hắc quán trọ nếu như ngươi ngây thơ địa an tâm ngủ ngày thứ hai khả năng liền sẽ phát hiện mình ở một tấm đại luộc trong nồi lúc này lâm siêu tiến vào mấy cái lính gác tầm nhìn hán huyết nha chiến giáp c o rút lại đến trong cơ thể bên ngoài là một bộ sạch sẽ màu đen nhàn nhã quần áo phối hợp trên chân màu bạc hợp kim ủng rộng lực có mấy phần tự do cách đấu ra khí chất n à y mấy cái lính gác xem thấy tình huống lập tức chặt chẽ chú ý tới đến khi nhìn thấy lâm siêu chỉ là một người sau mới thở phào nhẹ nhõm một người trong đó lính gác từ tường đất sau ngẩng đầu lên hướng về lâm cực kỳ lớn tiếng nói này đồng nghiệp ngươi là người may mắn còn sống s ó t s a o lâm siêu giơ tay lên ra hiệu không có ác ý người lính gác này nhìn kỹ lâm siêu hai mắt hướng về đồng bạn nói người này có chút quái lạ y phục trên người quá sạch sẽ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 đầu tiên là trải qua mấy cái lính g ắ t xoát người từ hắn trong túi tiền lấy ra một cái hắn cố ý bỏ vào c h y thủ quân dụng cùng với hai tổ viên đạn cùng một cái năm mươi tư súng lục đối với như vậy phân phối mấy cái lính g ắ t cũng không có kinh ngạc hiển nhiên một người muốn ở hoang dã sinh tồn nếu như điểm ấy trang bị đều không vậy còn sống thế nào thứ yếu là kiểm tra một chút lâm siêu máu tươi nhìn thấy là màu đỏ sau mới yên tâm lại đồng nghiệp một mình ngươi hôn sao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 đối với hoàn cảnh đối lập không sai căn cứ mà nói tụ tập địa bên trong người cùng s á t thối không có bất kỳ khác biệt đều là cấp thấp tịa dân sinh mệnh không hề giá trị ngày mai khôi phục đại trương chưa xong còn tiếp khắc chương 392, vượt sâu hát tỉnh chương 391, vượt sâu hát tỉnh lưu đội người này muốn mua nước trung niên lính gác mang lâm siêu đi tới một cái trên người đầy người hình xăm tráng hán đầu t r ọ c trước mặt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 mang lâm siêu đi tới góc nơi trước một cái quầy hướng bên trong một cái trang phục bại lộ xinh đẹp nữ nhân trẻ tuổi nói cho hắn đến hai bình nước này nữ nhân trẻ tuổi cùng những người khác không giống trên người chỉ có nhẹ nhàng dơ bẩn tóc bên trong cũng không có tỏa ra khó nghe bì tiết mùi thối nàng nhìn thấy lâm siêu trắng mịn sạch sẽ trang phục sau trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc lập tức hướng về l â m siêu nhu mịn nở nụ cười trước mắt nói tiểu ca mới tới đây phải không Có chút muốn hay không buổi uống rượu. Trung tối không niên hay ấy đi tỉ tỉ trô lâm í n giận nói, đường h phát gác tức x u n ngươi u ố n c h ơ i nàm nhân tìm hổ ca đi. Đi ngươi. Nữ nhân hắn hướng tìm lượm một lâm hổ trẻ tuổi hắn một cái. Lập tức ca cái. đi. Đi i Lập về s ê u chớp mắt lộ ra tự nhận là nụ cười mê người nói tiểu ca có hứng thú không lâm s i ê u đạo m ạ c nói không có hứng thú có nghe không nhanh đi nắm nước trung niên lính gác nhìn thấy lâm s i ê u cũng không có bị sắc đẹp đánh động lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đan từ lâm siêu bề ngoài đến xem hoàn toàn như một cái không có trải qua lửa đạn gột rửa l ă n g đầu tiểu tử nếu như không phải trên người nghèo rất mùng hơi không mang cái gì bọc hành lý phòng t r ư ờ n g sớm đã bị người thôn đến x ư ơ n g đều không giữ thừa nữ nhân trẻ tuổi h u oán nhìn lâm siêu một chút nhưng vẫn là xoay người từ trong quậy móc ra hai bình nước hướng về lâm siêu nói xem ở n g ư ờ i đẹp trai như vậy phân n h i trên ta liền không lừa bị n g ư ờ i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 giữa lưng vách tường lấy cái tư thế này tiến vào t hiện trạng thái ngủ say đem tụ tập bên trong các loại ồn à tiếng che đậy đang thính giác bên trong như thế trắng mịn người thực sự là hiếm thấy hẳn là một cái nào đó đại trong căn cứ tư lệnh hoặc tướng quân nhi tử một loại sau k h o ả xinh đẹp nữ nhân nhìn bên trong góc lâm xì ưu nghĩ đến hắn lúc trước đưa tay nắm hai bình nước thì lộ ra trắng non thon dài ngón tay nhất thời cảm giác bụng dưới một trận tỏa nhiệt trung niên lính gác nhìn c h ầ m c h ầ m góc tối bên trong lâm siêu ánh mắt lấp loe không yên cuối cùng vẫn là thở dài nắm lấy chính mình xuống ngắm rời đi lòng đất tụ tập trở về bên ngoài kế tục trị thủ hắn cũng không biết vừa nay hắn một ý n g h ĩ sai lầm suýt nữa làm cho cả tụ tập hủy diệt bóng đêm hoàn toàn g á n g lâm từng trận khàn khàn tiếng hô từ tụ tập bên ngoài xa xa truyền đến phảng phất một loại nào đó g i ữ tợn g i ã thú ở tụ tập bên trong nếp sống người đều biết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 lập tức biến mất hơn nửa tiểu đội đầu lĩnh là một cái tướng mạo bình thường người trẻ tuổi tuy rằng bề ngoài không có khí chất gì thế nhưng trên người hắn một nhánh phản khí r ơ i x u ố n g trường ngắm bắn cùng hợp lại cung nỏ cùng với bên hông treo lơ lửng một cái cương chế trường kiếm so với bất kỳ tuấn lãng bề ngoài đều nắm giữ sức mê hoặc lượng ngôi ở tụ tập bên trong mỗi cái tráng hán trên đùi nữ nhân đã mịt m ở hướng hắn đầu đi tự nhận làm ê người khuôn mặt tươi cười trải qua thai nạn gột rửa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 chỉ có thể quay đầu lại đem lửa giận phát tiết ở bên người một cái vóc người cường tráng tùy tùng trên người quắc t r ả lại hắn mẹ lo lắng làm gì không nghe thấy mấy vị đại gia nói muốn rượu ngon và mỹ vị sao đi chuẩn bị a tùy tùng sửng sốt một chút lập tức một mặt lúng túng chạy đi chuẩn bị cũng không lâu lắm trở về tùy tùng mang theo này chi sinh tồn giả đội ngũ tiến vào mặt sau cầu thang bên trong tráng hán đầu chọc cố nén đau l ò n g bắt chuyện mấy cái dáng điệu không tệ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 ta thư h á o các ngươi dám dùng cái này chiêu đãi chúng ta đại nhân quên đi khi ta tới xem trên bàn của bọn họ cũng không món đồ gì chấp nhận một chút đi mặt sau một ít kẻ nhạt lâm siêu không có lại nghe tiếp hắn hơi mở mắt ra trong lòng nghi hoặc hát tỉnh t r u n g quanh đây tới gần vượt sâu khu vực lẽ nào là vượt sâu khu vực đồ vật bên trong có thể trực tiếp dùng tiến hóa thực vật này tựa hồ là gen thảo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 tối hôm qua cái kia chia kẻm hoàn mị sinh tồn tiểu đội cũng rời đi tụ tập ở mấy cái các lính gác túi đầu không lưng cung kính thái độ dưới một đường tuyển trần rời đi đi tới phương hướng dĩ nhiên cũng là vượt sâu khu vực nhìn thấy tình cảnh này lâm s i ê u cũng vui vẻ đến tiện đường hắn một đường đi theo ở mấy người này mặt sau lợi dụng k i a sáng khúc xạ thị giác từ trời cao điều tra chu vi địa hình lấy mấy người này tốc độ tiến lên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 lấy hắn k i a s a n g khúc xạ thị giác từ trời cao bên trong c ó thể xem thấy chung quanh mấy chục dặm phạm vi thế nhưng muốn tỉ mỉ thăm dò chỉ có thể mở ra cẩn thận tỉ mỉ thượng đế lĩnh vực bây giờ thượng đế lĩnh vực phạm vi đã đạt đến khoảng năm trăm mét ở khu vực này bên trong coi như là dưới chân âm u tàn t ạ nhà lớn bên trong như thế có thể thấy rất rõ ràng bao quát một ít mục nát trên thi thể b ò b ò kịch độc đen thui dòi b ò ăn uống thì vặn vẹo nhuyễn thị t tầng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 nơi đó quả nhiên có bí mật lâm siêu không lại dừng lại lập tức bàn chân phát lực hướng về phía trước phi vút đi vèo một trận khinh gió thổi qua này chịa kèm hoàn mỹ sinh tồn tiểu đội có người đông nhiên trong tiểu đội một cái cô gái tóc ngắn trong mắt hồng mang l o ạ lên giật mình nói rằng cầm đầu thanh niên đầu lĩnh n g ẩ n ra nói cái gì còn lại ba người cũng là kinh ngạc nhìn nàng mới vừa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 thế nhưng y phục của hắn ta đã thấy ngày hôm qua cái kia tụ tập bên trong thì có cái ngồi ở âm u bên trong góc người an mặc như vậy quần áo chỉ là lúc đó không lưu ý mặt của hắn mấy người liếc mắt nhìn nhau thanh niên đầu lĩnh cắn răng nói trước tiên đi xem xem ngược lại chúng ta chỉ là đi ă n canh quá mức liền lui lại vèo lâm siêu nhanh chóng đi tới trên mặt hắn mang huyết nha chiến giáp đỏ như máu mặt nạ đem hình dạng che kín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 cũng biết bị một ó n bên trong bệnh g đốt c cảm hóa. Đều cho Đều a người h chúng ta uống máu căn cứ phát hiện, không e đây tâm các người là căn cứ các uống quan n g ta máu trong đó đeo uống máu căn cứ huân chương người trung niên vẻ mặt ngông cuồng mà nhìn chu vi sinh tồn tiểu đội trong mắt mang theo không hề che giấu chút nào miệt thị nói rằng chu vi ba bốn sinh tồn tiểu đội diện có sắc mặt giận dữ nhưng giận mà không dám nói gì lâm siêu chú ý tới ở này trên mặt đất có sáu bộ thi thể từ quần áo đến xem hẳn là cũng là h o à n g dã sinh tuần giả một người trong đó thân thể người bị chém ngang hông mấy cái khác cũng là toàn thân huyết điểm hẳn là bị súng máy cho bắn phá trí tử ngày hôm nay tâm tư không yên tạm thời 2.000 tự một thoáng ngày mai lại 4.000, tình hình thật liền tám n g h n chưa xong còn tiếp khắc chương 394, vô tận vực sâu t r ư ơ n g ba trăm chín mươi ba vô tận b ự c sâu tiểu thuyết trọng khải mạt thế tác giả cổ hy lâm s i ê u ánh mắt từ những người này trên người nhảy qua lạc ở tại bọn hắn vây quanh phía sau hồ nhỏ vị trí mảnh này hồ nhỏ từ lâu khô cạn lại như một ao ham hô sâu mặt đất bùn nhão cũng khô nứt ra từng đạo từng đạo vết thương ở tối ao nơi đ ấ y hồ vị trí bạch tuyết đã từng ngủ say quan tài thủy tinh nơi đó tâm kia hoàn toàn do kim cương thủy tinh rèn đúc quan tài đã không gặp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 bên trong đen kịn tối tăm có mấy cây tráng kiện dây thừng theo cửa động diên l dưới một lát sau một người trẻ tuổi theo dây thừng từ bên trong b ỏ ra ở trên lưng hắn trong thùng nhựa chứa vài cây to bằng lòng bàn tay thúy thực vật xanh hình dạng như lá phong gen thảo nhìn thấy này thực vật hình dạng lâm siêu một mắt liền nhận ra này chính là biến dị thực vật t r u n g cực kỳ chân quý một loại nếu như lấy thịt thối vì là ố c thổ dân lấy máu tươi đến úc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 dĩ nhiên như vậy gan to bằng trời đối phương nhưng là có mười mấy mỗi người trong tay đều có súng một vòng bắn phá liền có thể đem lâm siêu tầm bắn tổ ong v à vẽ nổ súng lúc này trông coi mấy chục người bên trong không biết ai hô một câu lập tức có mười mấy người soạt địa giơ súng lục lên cùng súng trường đột kích thương chờ các loại súng ống nhắm vào lâm siêu sau lập tức bóp cỏ súng không có một chút do dự cùng chân trờ n à y cũng không phải bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện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 trong mắt lóe ra sắc mặt giận dữ thế nhưng k h ỏ e mắt dư quang nhìn thấy lâm s i ê u sau lưng mười mấy trông coi nhân viên sau cơn giận của hắn nhất thời toàn tiêu một người nếu như dám đối mặt mấy chục thanh xuống ống còn đem phía sau lưng bại lộ ở xuống ống trước mặt như vậy không phải đầu góc có bệnh chính là thực lực mạnh đến đáng sợ quái vợt hắn tự nghĩ đổi làm chính mình là tuyệt đối không cách nào ở khoảng cách gần như vậy dưới từ mấy chục thanh xuống ống dưới đ o mạng vị bằng hữu này chúng ta là ẩm huyết căn cứ người nơi này là chúng ta căn cứ trước tiên điều tra đến xin mời các hạ không muốn lô mãng hoàng việc thanh niên đầu lĩnh sau lưng một cao gầy nữ tử không vui nói rằng lâm s i ê u ánh mắt từ hắt trong giếng chuyển đến trên người nàng đáy mắt lộ ra một tia ý l ệ n h ẩm này cao gầy nữ tử ngực như tao đ ú a tạ về phía sau đông nhiên bay ngược ra ngoài trên không trung phun ra một ngụm máu lớn rơi vào mười mấy mét ngoại trên đất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 thái độ cực kỳ khiêm tốn hắn tựa hồ mò chuẩn một số cao thủ tính cách nói rồi vài câu sau không dài dòng nữa bắt chuyện người chung quanh quắt lên đều lo lắng làm gì l ư u lại những này lưu lại lâm siêu giơ tay chỉ về bên cạnh một cái túi ở trong đó chứa lượng lớn gen thảo hẳn là bọn họ lúc trước hái được thanh niên đầu lĩnh sắc mặt thay đổi một hồi nhưng vẫn là cắn chặt nha hướng về mấy cái chờ hắn ra hiệu người quắt lên lo lắng làm gì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 vì lẽ đó có thể tăng cường một phần thực lực sẽ tăng cường một phần coi như này gen thảo có thể trực tiếp đắp nặn ra một ép cấp chiến sĩ đi ra bọn họ cũng không kiên trì lưu đến gen thảo chậm rãi lớn lên, lên. huống hổ vun bón gen thảo cần thịt thối cùng máu tươi đều phải đối ứng gen thảo cấp bậc mới được nếu muốn vun bón ra cấp bảy gen thảo nhất định phải dùng cấp bảy quái vật thịt thối khi ốc thổ dân nhận lấy gen thảo sau lâm siêu đứng cái này vượt sâu hắc t ỉ n h trước tham viếng bên trong đen kịt cực kỳ may là hắn thị giác có cực cường nhìn ban đêm năng lực hơn nữa năng lực của chính mình vừa vặn là tia sáng một mắt quét tới lập tức nhìn thấy trên khoảng trăm mét hắc tỉnh bích thổ dân trên sinh trưởng lượng lớn gen thảo trong đó có một ít gen thảo phỏng chừng có cấp bốn cùng cấp năm cấp bậc phải biết một cây cấp năm gen thảo liền sánh ngang thời gian này điểm loại hình S p quái vợt nói cách khác thâm nhập đến trăm mét vị trí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 đồng thời tiếp tục hướng phía dưới bay đi khi đạt đến 1 5 0 0 m t h ì quả c ầ u ánh sáng từ từ bị hắc cám thôn phệ không cách nào nhìn thấy 1 5 0 0 m còn chưa tới đáy lâm siêu kinh ngạc trong lòng cái này vượt sâu hắc tỉnh không biết lúc nào tồn tại nếu như có thể đo lường ra trên vách đá thành phần để đổi toán ra gen thảo đề cao tốc độ kết hợp với gen thảo giai đoạn là có thể phân tích ra đại khái tồn tại thời gian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 không thể đào ra như thế thâm một người tạo hầm ngầm dù sao riêng là hắn nhìn thấy thì có 1 5 0 0 m é t t h â m lấy mặt nạ xuống thể bao sâu vẫn là không biết nói không chắc là 2 a i ngàn mét ba ngàn mét thậm chí hơn vạn mét đều có khả năng hơn nữa nếu như là người vì là chế tạo nhất định phải tiêu hao thời gian rất lâu coi như bảo thủ lại nghiêm mật cũng sẽ chuyện phát hình ra ngoài như vậy ở trên tin tức liền nhất định sẽ nhìn thấy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 vê đ ú t vê đ ú t vê đúc hổ c ả n su c o n rất dễ dàng sẽ bị người nhận ra là h ắ n ở huyết nha chiến giáp bảo vệ cho lâm siêu cầm lấy vách đá hướng về vực sâu hắt dưới giếng tiềm mới vừa gia nhập vực sâu hắt tỉnh lâm siêu cũng cảm giác được một luồng hơi lạnh tuy rằng có huyết nha chiến giáp chống đối tầng này hàn khí đối với thân thể của hắn không cách nào tạo thành ảnh hưởng thế nhưng thông qua huyết nha chiến giáp mang vào xúc thể nhận biết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 trọng khải mà thế tắc giả cổ hy bảy trăm m tám trăm m kinh mấy phút nữa lặn xuống lâm siêu miễn cương đến đến ngàn mét lấy hắn hoàng kim trạng thái cùng huyết nha chiến giáp bảo vệ lẻn vào tới đây đã tiếp cận cực hạn chu vi hàn khí tựa hồ có thể đem hắn hoàn toàn đông lại lâm siêu sử dụng tới lượng lớn tế bào nguồn năng lượng miễn cương chế tạo ra một luồng ánh sáng bắn ra hướng về v ư ợ t sâu hắc tỉnh nơi sâu xa ánh mắt theo tia sáng trải qua địa phương nhìn lại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 không nghĩ tới nó còn có như vậy trải qua a nu bi khẽ cười nói ngươi ở hoàng gia binh đoàn hốt quá là chức vị gì a tiểu h binh vẫn là kỵ sĩ trưởng kẻ hủy diệt từ đồng hồ đeo tay hai bên dỗi ra hai viên nhãn cầu c ầ m tức nó nói ai cần ngươi lo cho chết a nu bi thản nhiên nói theo ta được biết các ngươi hoàng gia trong binh đoàn đều là ngưu người hơn nữa vinh quang trí thượng ngươi làm sao sẽ lưu lạc tới lấy tội nhân thân phận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 cũng là lấy mấy ngày hoặc là mấy tháng ở chuyển khắp một lục địa kẻ hủy diệt để lâm siêu trong lòng hơi động từ cảm giác trên bệnh này đ ộ c lại như vẫn ẩn n ú t ở trong không khí ẩn n ú t ở nhân loại cùng hết thể sinh vật chu vi chỉ là đến một cái nào đó đặc biệt thời gian đột nhiên cuồng b ạ o lên hơn nữa bệnh này đ ộ c thành phần hẳn là nhà khoa học không cách nào trinh chắc đi ra đồ vật ta nhớ tới đã từng có vị trí giả có một điên cuồng suy đoán lúc đó ở cao tầng gây nên náo động kẻ hủy diệt đăm c h i ê u nói hắn nói trận này bệnh độc mục đích cũng không phải là hủy diệt vật chủng mà là ở chế tạo hoàn toàn mới vật chủng từ nghiên cứu một số thành quả đến xem lời nói của hắn quả thật có mấy phần có thể tin bởi vì ở bệnh này độc dưới sự giúp đỡ vật chủng biết bay tốc tiến hóa lại như các ngươi hiện tại nhân loại sẽ biến thành sắc thối nguyên nhân cũng không cách nào thích hướng bệnh độc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 lục tục đến rồi mấy làn sóng sinh tồn giả tiểu đội muốn thăm dò vực sâu hát tỉnh đều bị lâm siêu hơi thi năng lực cho dọa lui bóng đêm đến lâm siêu ở phụ cận tìm cái tàn tạ nhà ngủ một đêm giữa trưa ngày thứ hai thời điểm hoàng kim khuyển c o n g lấy hát nguyệt chạy như bay lại đây hoàng kim khuyển giờ khắc này là một lần trạng thái hôn mê thể tích như voi lớn giống như vậy tứ chi hùng tráng sắc bén một thân thuần túy bộ lông màu vàng nóng bồng b ề n ở trong gió d á n g dấp cực kỳ uy vũ không có nửa phần khuyển khoa động vật răng rớp trái lại càng như một con màu vàng nóng c h í n lang chưa xong còn tiếp khắc chương ba trăm chín mươi bảy thế giới cường giả tập hợp chương ba trăm chín mươi sáu thế giới cường giả tập hợp n g ồ i ở hoàng kim khuyển trên lưng hắc nguyệt một thân tất đấu đồng đen phía sau đ e o chéo một cái the v ò i liêm đ a o lộ ra ở đấu đồng bên ngoài ngón tay trắng xám vô huyết phảng phất quanh năm vắng lặng ở trong bóng tối ưu hồn trong phút chốc lâm siêu có loại trở lại kiếp trước cái kia trong video để vô số quái vật run rẩy từ thần liền như vậy cưới hoàng kim trên lang hướng về chính mình chạy như bay đến gâu hoàng kim khuyển một tiếng chó sủa đem lâm siêu tâm tư kéo về chỉ thấy hoàng kim khuyển chạy đến lâm siêu trước mặt sau lập tức ngồi t r ồ m hôm trên mặt đất tùy ý trên lưng hắc nguyệt chính mình hoạt rơi xuống liều mạng mà lại nhấc từ bản thân móng đuốt đưa về phía lâm siêu lấy lòng ha đầu lưỡi một mặt cười h i ế p mắt quyến rũ rằng rớp lúc trước uy mãnh khí chất trong nháy mắt không còn sót lại chút gì lâm s i ê u trong lòng một trận dở khóc dở cười không nghĩ tới trước đây sửa trị quá nó một phen dĩ nhiên để kẻ này nuôi thành như vậy thấp mị lấy lòng quen thuộc bây giờ nói thế nào đều là một con sánh ngang lánh chúa cấp sức chiến đấu quái vợt làm ra động tác như thế thực sự có chút đi giá trị bản thân lâm xiêu sờ sờ nó móng vớt nói cố gắng ở đây trông coi mấy ngày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 dùng cải tạo long rực bay đến trên bầu trời đại thể coi một phen vực sâu khu vực những nơi khác cũng không có nhìn thấy cái gì đặc dị sự tình sau mới rời khỏi nơi này thẳng đến quốc cảnh bên ngoài b ổ n tư thành lấy cải tạo long rực nhanh chóng tốc độ chỉ là năm sáu tiếng liền đến b ổ n tư thành di tích chấn nhỏ lối vào trên đường bị hai làn sóng bên trong loại nhỏ quy mô chim ngông triều thế nhưng bây giờ lầm siêu có huyết nhà chiến giáp căn bản không sợ những n à y chim ngông triều tập kích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 làm sao tiếp đón người chuyện nhỏ cũng cần lao động ngươi bỏ ra diện đây là ta công tác xanh nước biển bào nữ tử bình tĩnh nói thành phố này chính là thân thể của ta hết thể tất cả đều do ta đến giải toán bao quát mang ngươi đến hai tên thành vệ các nàng chip bên trong liên tiếp phần cuối tiếp lời chính là ta các nàng cũng tương đương với là ta phân thân một trong lâm siêu lười cùng với nàng dông dài nói thẳng ta lần này đến chủ yếu là hỏi một chút làm sao lĩnh lên cấp ba sao công dân thân phận nhiệm vụ nhiệm vụ nội dung là cái gì lấy sức mạnh của ta có thể hay không hoàn thành xanh nước biển bào nữ tử liếc mắt nhìn hắn bình tĩnh nói thế giới bên ngoài đã xuất hiện giác tỉnh giả sao lâm siêu lông mày hơi nhíu nói làm sao ngươi biết tính toán ra đề đến đương nhiên xanh nước biển bào nữ tử bình tĩnh nói đối với các ngươi những n à y sau kỷ nguyên người đến nói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 này ba cái nhiệm vụ phân biệt là nhiệm vụ một hoàn thành giả lập v õ thần thắp tầng thứ năm sát hạch nhiệm vụ hai đi tới thượng cổ di giải cứu để lại ạ tơ người lenis dân giải cứu số lượng nhất định phải vượt quá mười người nhiệm vụ ba thăm dò địa cầu bắc cực bí mật lâm siêu lần lượt nghe xong c a o mày nhiệm vụ thứ nhất không cần phải nói rất khó làm được phải biết ở giả lập v õ thần trong tháp không cách nào phục chế đi vào bất kỳ những thứ khác bao tạo quát cải lần o hoàng vào n cùng không thể sử dụng, thân g rực dựa tự chỉ có thể thể h kim tươi, máu đều u t sử trước ú y nhất năng lực đánh lột. Lần lột. lực lâm siêu xem qua giả lập võ thần tháp sát hạch trong đó thành tích tốt nhất chính là bắc mỹ châu âu đỉn thông qua tầng thứ hai sát hạch nhưng khi đó hắn biểu hiện ra năng lực đánh lộn đã là a cấp ba biệt khoảng cách g h t cấp cảnh giới tông sư chỉ kém một kia lâm siêu tuy rằng tự tin có thể thông qua tầng thứ ba sát hạch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 ở nơi đó để lại ạ tơ người len đi nếu như tất cả đều tuyệt diệt chẳng phải là tính nhiệm vụ thất bại nếu như ngươi tuyển nhiệm vụ này ta sẽ cho một mình ngươi địa đồ tham c h ắ c khí vật này sẽ đưa ngươi đi qua địa phương ghi vào đi vào nếu như ngươi không tìm được mười người chỉ cần có thể đem thượng cổ di mỗi cái địa phương đều đi một lần cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ xanh nước biển bào nữ tử g i ả n giải bản đồ này tham c h ắ c khí phạm vi là lấy ngươi làm trung tâm đường kính một ngàn mét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 ở nửa năm trước liền tìm tìm được lạc lan chủ thành ở nơi đó lĩnh đến nhiệm vụ này còn lại mấy cái là gần nhất mấy tháng mới tìm được lâm siêu nhất thời trứng mắt nói nửa năm trước hắn lần đầu tiên tới tổn tư thành thời điểm cách hiện nay cũng mới bất quá một tháng lại có thể có người so với hắn sớm năm tháng liền phát hiện cùng tổn tư thành một cấp bậc chủ thành bọn họ lĩnh nhiệm vụ này lẽ nào cũng là bởi vì được biết giác tỉnh giả tin tức lâm siêu không nhịn được nói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 thành vì chính mình pháo đài có người là hướng cái mục tiêu này nỗ lực lâm s i ê u hơi run lập tức thở phào nhẹ nhõm ngẫm lại cũng là chính mình là kiếp trước duyên cớ mới biết g i á c tỉnh giả tồn tại những người khác coi như nhìn thấy cũng không biết cái này sinh vật tên gì chỉ có thể xem là tiến hóa đến cực sự cường hãn quái v ậ t hơn nữa có thể nhìn thấy g i á c tỉnh giả mà bất tử người hầu như không có trừ phi như quay chụp đến bắc mỹ châu còn kia g i á c tỉnh giả người như thế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 lâm siêu hơi kinh ngạc đương nhiên xanh nước biển bào nữ tử bình tĩnh nói tuy rằng ở cái này dị chiều không gian không gian thế nhưng có một loại chất dẫn gọi siêu điện hạt căn bản có thể đem tin tức truyền quá khứ lâm siêu không hỏi thêm nữa đi tới hình tròn máy móc bên cạnh kim loại trên đài mấy phút sau toa này đường kính ba mét hình tròn máy móc đ ỗ n g nhiên vận chuyển lên lâm siêu cảm giác được từng trận sức hút từ phía trên truyền đến c h u vi các loại nguyên tố đều quấn vào đến hình tròn máy móc ở trong ở mười mấy giây vận chuyển sau hình tròn máy móc tốc độ đạt đến một cái điên cuồng cấp bậc liền ngay cả lâm siêu thị giác đều không thể bắt lấy chuyển động số lần vu đ ỗ n g nhiên lâm siêu cảm giác một luồng không tên sức mạnh b ắ n trúng chính mình lỗ thai đ ỗ n g nhiên lòng lòng đại não rơi vào ngắn ngủi trống không bên trong thị giác một vùng tăm tối lại như cả người ý thức từ trong cơ thể bay ra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 hắn từng trên địa cầu xem qua vào lúc giữa t r ư a liệt dương cũng không phải là kim sắc mà là màu đỏ thắm hơn nữa có thể nhìn thấy lượn lờ ở thái dương trên ám hồng sắc thái dương ban nhưng là giờ phút này viên treo ở trên sa mạc thái dương nhưng là một viên kim sắc hình cầu lại như là tròn triệu bóng loáng kim loại trứng nhân tạo thái dương lâm siêu nhìn qua không có lại tiếp tục quan tâm mà là lập tức đánh giá chu vi sa mạc đồng thời đem thượng đế l i n h vực mở ra thẩm thấu đến chu vi hoàng sa tầng bên trong tuy rằng tia sáng thẩm thấu ở thổ nhưỡng bên trong khoảng cách có hạn nhưng vẫn là có thể miễn cưỡng nhìn thấy dưới nền đất hơn 20 m é t tầng các cùng lúc đó lâm siêu nhìn thấy ở chính mình dưới chân s a địa trên rơi xuống một tương tự thông tin thủ đoạn đồ vật hắn nhặt lên nhìn qua chỉ có một màu xanh lục nút bấm lâm siêu ánh mắt thiềm thước kêu gọi huyết nha chiến giáp bao phủ lại toàn thân lúc này mới nhẹ nhàng mở ra nút bấm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 Đem bọn hải ọ mang Đem mặt tám mở gian sai ra gian ngươi chân không trên. trên viên thủy tinh nịch thì sai chuyện. Liền có thể mở ra chiều không truyền thống, đến tổn thành. tới tiếp thu thủy thì thể trực tiếp trở về đến tổn tư dưới chiều chiều có khí h về lam bảo nữ tử nói rằng lâm siêu lập tức túi đầu nhìn lại dưới chân là khô giáo nóng rực nhuẫn miên hoàng sa hán thượng đế lĩnh vực thị giác thẩm thấu đi vào mới nhìn thấy ở ba năm mét thâm địa phương có một kim loại cấu tạo sân khấu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 mà chính mình ở địa đồ tham c h ắ c khí bên trong là một lục điểm tiêu chí không nghĩ tới bản đồ này tham c h ắ c khí vẫn có thể phát hiện sinh vật lâm siêu có chút kinh hỉ chỉ dựa vào hắn mắt thường cùng thượng đế lĩnh vực nhận biết phạm vi trung quy có hạn hơn nữa có sinh vật có thể dựa vào ngụy trang giấu giếm được mắt thường thượng đế lĩnh vực lại quá tiêu hao tế bào nguồn năng lượng cùng trí tuệ có cái này địa đồ tham c h ắ c khí thay thế được vừa vặn chính là không biết nó là dựa vào cái gì nhận biết sinh vật nếu như chỉ là đơn giản nhất sinh vật phản trắc gọn sóng vậy thì có điểm h ã m hại lâm siêu không có thả lỏng cảnh giác mang theo địa đồ tham chắc khí sau hướng bốn phía liếc mắt nhìn phát hiện tất cả đều là hoàng sa không có bất kỳ khác biệt hắn lúc này sử dụng tới cải tạo long dực bay lên đến giữa bầu trời bất kể như thế nào trong sa mạc sẽ không có người ở lại đầu tiên đến rời đi mảnh này sa mạc mới được bay đến trên không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 mũi thương xoay tròn đâm hướng về này con bạch tuộc trạng quái vật p h ú c p h ú c đế mỗ xạ tuyến cùng cổ thương tốc độ cực nhanh tất cả đều trong nháy mắt mệnh c h u n g lâm siêu còn chưa kịp thở một hơi sắc mặt lần thứ hai khẽ biến chỉ thấy con quái vật này bị đế mộ xạ tuyến đâm thủng đầu lâu dĩ nhiên một lần nữa rũ hợp lại cùng nhau mà cổ thương vỡ ra đến nửa bên đầu cũng cùng cao su như thế một lần nữa hợp lại lại như rất có đàn hồi quả đông như thế Đáng c h ế trong Lâm siêu bên t m ắ thời sát trong ý loại lên, n á giáp, giáp quái cách cánh y nguyên huyết này huyết này ly tay chuyển mắt đem lâm nắm thả từ trong cơ thể tuân ra, lập tức đem con quái vật chặt thương, tốc tăng nha chiến nha chiến ra ra, ra con bên ngoài, vận siêu bộ độ cơ cổ c lập là ở ư n Trong g Phốc phốc phốc! h t ờ gian ngắn đâm thủng hơn một nghìn thương hầu như đem trong không khí nhỏ bé cho bụi đều quét h ù n g con quái vật này đầu lâu trong nháy mắt bị xuyên thủng trăm lần ngàn lần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 hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến chờ cái này linh cảm xuất hiện làm tiếp phản ứng trực tiếp vận dụng trên man lực đưa tay chụp vào con quái vật này có huyết nha găng tay bảo vệ coi như con quái vật này ẩn chứa kịch độc cũng không cần sợ con quái vật này không có né tránh tựa hồ là quyết tâm muốn cuốn lấy lâm s i ê u chân trái đem chân trái lặc nát mới thôi lâm s i ê u nắm đầu của nó vào tay bắt đầu mềm mại ấm áp lại như một đoàn trắng mịn nhuyễn n h ụ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 từng tao nộ con quái vật này sau lâm siêu càng thêm không có ở trên sa mạc cất bước dự định lấy vừa nãy này còn sinh vật tốc độ tuyệt đối có thể ở chính mình phản ứng lại trước nhảy đến trên đầu chính mình còn lấy tuy rằng cái này sinh vật thể tích không lớn thế nhưng tốc độ cùng tính d a i chờ khắp mọi mặt đều xa không phải bình thường sinh vật có thể so sánh đặc biệt là sinh tồn năng lực nếu như thả trên địa cầu phòng chừng con vật nhỏ này có thể liền l ĩ n h chủ cấp quái vật đều thoái n h ư ợ n g ba phần lâm siêu một bên đi tới tìm kiếm sanh hóa một bên thời khắc lưu ý địa đồ tham c h ắ c khí lúc trước hắn không có chú ý tham c h ắ c khí không xác định món đồ này có hay không nhận biết được này con màu vàng bạch tuộc sinh vật đi tới mấy phút sau đột nhiên lâm siêu thủ đoạn địa đồ tham c h ắ c khí biên giới vị trí xuất hiện một tế chấm đỏ nhỏ này cái điểm đỏ ở phía trước ba giờ vị trí ngàn mét vị trí lâm siêu liếc mắt nhìn hắn không có lựa chọn tách ra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 nhưng ở cái này không biết sa mạc cùng di trên đất loạn dùng sức mạnh là hành động tự sát vèo lâm siêu một đường bay về phía trước lược tùy ý này con h ắ t hạt tùy tùng trải qua sáu bảy dặm sau lâm siêu lần thứ hai từ địa đồ tham c h ắ c khí trên nhìn thấy một cái điểm đỏ dĩ nhiên là một bối sát trạng sinh vật cái này sinh vật ngụy trang thành tảng đá nằm ở trên sa mạc không nhúc nhích nếu như không phải địa đồ tham c h ắ c khí biểu hiện lấy lâm siêu tự thân năng lực nhận biết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 trải qua nửa phút sau một cái điểm đỏ từ từ yếu ớt xuống chỉ còn dư lại một cái điểm đỏ lâm siêu không biết là cái kia bồi s á t trạng sinh vật thắng vẫn là hắc hạ thắng nhưng nhìn thấy mảnh này sa mạc tàn khốc hoàn cảnh sinh tồn trong lòng hắn dần dần có mấy phần cảm giác bất an có một k i a k i a hối hận mình lựa chọn nhiệm vụ này thế nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi cái này tâm tình tiếp tục tiến lên ngược lại đã đến rồi nhất định phải suy nghĩ nên làm gì hoàn thành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 lâm siêu lặng lẽ tới gần đến sáu bảy giam ngoại chỉ thấy người này cũng không phải là atlantis người từ màu cà phê tóc cùng gầy gò tuấn lãng bộ mặt đường viền đến xem phải là một hai mươi sáu tuổi anh quốc thanh niên trên người có chưa anh quốc đặc hưu phong cách anh khí c h t giờ khác này đang theo một con bò cạp đen chiến đấu cùng nhau này con bò cạp đen so với lâm siêu tình cờ gặp con kia hơi đ ạ i hai vòng toàn thân tỉ mỉ h ắ t lân ở nóng rực tia sáng chiếu rọi xuống lập lòe thâm trầm đen kịt ánh sáng lộng lẫy giờ khác này ở lẻn vào đến xa địa bên trong khi thì tùy thời thoan ra đánh lén tốc độ nhanh vô cùng nhưng người này đã biết sự tồn tại của nó thời khắc cảnh giác cũng không có bị đ ắ c thủ này bò cạp đen rảo hoạt vô cùng một đòn k h ô n g chúng liền lập tức tiềm xa không cùng người này chính diện chiến đấu lâm siêu biết người này nên chính là mặt khác năm cái cùng người tiến vào một trong để hắn thoáng cảm thấy hứng thú chính là này trên thân thể người chiến giáp dĩ nhiên cũng là ép g ớ p mấy lần thiểm tránh không kịp bị bò cạp đen đụng vào đều bị chiến giáp cho chống đối quá khứ lúc này mới không có bị thương hai nạn sơ kỳ thì ình lần cường giả sao lâm siêu lẩm bẩm một tiếng hắn nhớ tới nhân vật có hạn hai nạn sơ kỳ khoảng cách hắn sinh ra thời điểm có hơn một trăm năm lịch sử đừng nói ở một cái thông tin bế tắc tài nguyên khuyết thiếu tận thế bên trong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 người này dĩ nhiên biết hắn có thể thấy được lúc trước liền nhận ra được tung tích của hắn nhưng cố ý làm bộ không biết nếu như không phải nhìn hắn rời đi phỏng chừng còn sẽ tiếp tục giả ra một phen liều mạng chiến đấu răng rớp lâm s i ê u hơi cười gằn lấy hắn cây lâu năm tồn kinh nghiệm một mắt liền xuyên thủng người này nham hiểm mục đích nếu như mình tiếp tục quăn nhìn xuống hắn chẳng mấy chốc sẽ trình diễn một màn không địch lại bỏ cạp đen tiết mục lừa ra tự mình ra tay cướp giật hắn di sản dù sao trên người hắn một bộ chiến giáp có giá trị không nhỏ nếu như không phải lâm siêu thực sự quá giàu có không thiếu chỉ là một bộ ép cấp chiến giáp đã sớm tiên phát chế nhân phối hợp bỏ cạp đen giết chết hắn thế nhưng đổi làm những người khác tất nhiên sẽ bị này bộ chiến giáp đánh động lòng ngứa ngay khó nhị địa ra tay cùng bỏ cạp đen cướp giật thi thể của hắn lúc này hắn lại đột nhiên phục sinh đột nhiên gây khó khăn đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới rất dễ dàng trọng thương đối thủ đồng thời chiếm thượng phong hơn nữa chu vi còn có một con bò cạp đen này bò cạp đen gặm bất động hắn ép cấp chiến giáp tất nhiên sẽ thay đổi mục tiêu gặm một người khác đây chính là đánh hai coi như bình thường đối chiến bên trong mạnh hơn hắn mấy phần người cũng sẽ bị giết chết như vậy siếc ở đời sau là thông thường thủ đoạn rất ít người sẽ bị lừa nhưng ở đơn thuần sơ kỳ vẫn rất có hiệu người này hoặc là trong tay có cảm ứng máy móc hoặc là năng lực của chính mình chính là nhận biết vực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 có thể hay không kéo ta một cái chỉ cần thoát cách nơi này ta sẽ dành cho thâm t ạ lâm siêu trong lòng cười lạnh một tiếng trên mặt cố ý lộ ra cảnh giác vẻ mặt dùng hán ngữ hỏi phía dưới này là món đồ gì ta cũng không biết là này trong sa mạc quái vật anh quốc thanh niên bóng người loại lên tránh thoát dưới chân thoan ra bỏ cặp đen hướng về lâm siêu vội vàng nói ta nhanh không kiên trì được van cầu ngươi chúng ta đều là địa cầu nhân loại giúp ta một tay nói lần thứ hai né tránh bò cạp đen tập kích thế nhưng lần này không tránh kịp bị đụng vào khẩu bối phun ra một ngụm máu tươi ở hoàng sa trên phát sinh xì xì buốc hơi lên thanh nếu như đổi làm người khác phòng t r ư ờ n g đã sớm nhân cơ hội ra tay thế nhưng lâm siêu biết hắn là c ô y dùng khổ nhục kế dụ dỗ chính mình xuống lấy ép cấp chiến giáp sức phòng ngự chắc chắn sẽ không bị bò cạp đen dễ dàng xô ra nội thương hắn âm thầm cười gàn tương kê t i ể u kế địa hạ thấp cao thấp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 ở bàn tay hắn vừa muốn chạm được trước mắt đ ỗ n g nhiên sử dụng tới một đạo tia chớp c h ó i mắt tia chớp đột nhiên sáng lên đủ khiến này anh quốc thanh niên thị giác mù bán dây cùng lúc đó lâm s i ê u trong tay cổ thương xoay tròn phi đâm mà ra anh quốc thanh niên ở tia chớp xuất hiện trước mắt liền ám kêu không tốt trong lòng có một tia kinh hoàng nhưng hắn dù sao kinh nghiệm chiến đấu phong phú không có trước tiên đi để ý chính mình ngụy trang là làm sao bị nhận ra được mà là ngay lập tức kích thích ra ép cấp chiến giáp đồng thời thả ra năng lực của chính mình hướng lâm siêu búa tạ mà đi vụ lâm siêu ra thương trong nháy mắt đại não hơi ho ngọng có ngắn ngủi trống không quá trình này tựa hồ rất c h ậ m chậm nhưng chỉ quá bán dây không tới liền lần nữa khôi phục lại đây khi lâm siêu lần thứ hai nhìn lại thì anh quốc thanh niên thuận thế dùng để đón đỡ cánh tay đã bị cổ thương xuyên thủng coi như là ép cấp chiến giáp cũng không cách nào chống đối cổ không nào thương sát bén. đối sát anh quốc thanh niên thân thể ở quán lực dưới mánh rớt xuống đi đánh vào trong sa mạc bắn lên một cái hố to vung lên vô số cắt bụi lâm siêu nhữ mày trong lòng cảm thấy mấy phần vướng tay chân từ lúc trước công kích là có thể phán đoán ra cái này anh quốc thanh niên năng lực là tinh thần vực chỉ là không biết là tinh thần vực cái nào năng lực nếu như là mộng cảnh ký ức linh hồn chờ hàng đầu tinh thần vực năng lực liền phi thường vớng tay chân đặc biệt là ngộng cảnh năng lực đây là một cực cường tinh thần v ư ợ t năng lực có thể mang ngươi thôi miên vào ngộng ở trong giấc ngộng chính là chúa tể có thể lập ra tất cả phát tác nếu như ở trong mơ giết chết ngươi đầu óc của ngươi sẽ lầm tưởng ngươi thật sự chết đi sau đó sẽ từ từ đình chỉ tim đập lấy cùng những cơ thể sống khắc chinh cũng chính là chân chính chết đi ở tất cả năng lực bên trong tinh thần v ư ợ t năng lực là vớng hữu nhất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 nhưng vẫn là không cách nào chống lại trụ cái này tinh thần vực năng lực giả nhìn thấy lâm siêu đập tới bóng người sửng sốt anh quốc thanh niên nhưng không có kinh hỉ mà là sắc mặt khó coi vừa nay hắn lần thứ hai xâm lấn lâm siêu đại nao thì lập tức chân thiết cảm nhận được lâm siêu trong nao có một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần hình thành lưỡi dao sát vóng đem hắn xâm lấn đi vào phần lớn lực lượng tinh thần đều trung hòa năng lực của hắn chỉ có thể phát động một phần nhỏ mặc dù là một phần nhỏ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 Hắn nhiên thần đương này ý tứ, riêng là trên đầu biết siêu lời môi tứ, lâm là ý phục, anh i i sẽ t Đừng nói ở t ờ người người người người i đại trước đều không ai tin minh liền đối đều đến đầu, trước tưởng, hổ là người này ăn thịt người tận thế kỷ nguyên. Ta có một tấm trồng một trong tuyệt ước, có cổ chủ chỉ cần cách nguyên. không kỷ khế không kháng. hốn hổ phản Anh nô này ăn lọn văn này nào là vào bấy bì quốc thanh niên liền vội vàng nói đồng thời ngón tay một màn đ ố n g dưng móc ra một tấm cổ lão màu vàng quyển sách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 cho ta lâm cực kỳ lạnh lùng nói anh quốc thanh niên thở phào nhẹ nhõm hắn vốn còn muốn lại giải thích một phen nhưng nhìn lâm siêu dáng vẻ tựa hồ nhận ra vật này ở vui mừng đồng thời hắn lại có chút bi ai tuy rằng có thể bất tử thế nhưng về sau nhưng nhất định phải làm nô bất quá nếu như có thể tìm tới giải trừ khế ước liền có thể khôi phục tự do trong lòng hắn lại khôi phục k i ê n tĩnh khắc t r ư ơ n g bốn trăm âu châu lang thần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 đều sẽ đem nô lệ đơn độc phân ở nô lệ trong phòng bình thường không cho nô lệ tới gần đồng thời chu vi sẽ thuê thị vệ những thị vệ này ký kết chính là thủ vệ điều ước sẽ không làm thương tổn cố chủ thế nhưng cao cấp nô chủ khế ước liền không giống nếu như chủ nhân chết đi ký xuống hết thẻ nô lệ cũng sẽ cùng theo tuấn táng trong đầu khế ước sẽ trong nháy mắt bóp chết nô lệ hết thẻ não tế bào Hơn nữa, cao cấp nô chủ khế ước còn có tương tự với s ô nạ cùng sóng điện nao dò xét công năng có thể cảm ứng được nô lệ tư tưởng nô lệ giấu ở trong lòng bất kỳ ý niệm gì đều không gạt được chủ nông người có thể nói là mãi mãi không có vươn mình nơi mà cao cấp khế ước giá trị là phổ thông hơn một nghìn lần hầu như sánh ngang nửa viên t ư ở n g vi trái cây lâm siêu lúc trước đã nghĩ dùng nô chủ khế ước khống chế lại triệu băng băng cùng phạm hương n ữ thế nhưng vẫn không có tìm được cổ bẫy bi lòn di tích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 hoặc là là dự định ngày sau lại đi cổ bảy bí lòn di tích t h a m dò ra giải trừ khế ước dù sao chờ lần này thượng cổ di địa kết thúc đại gia đều sẽ từng người trở về đến chính mình khu vực hắn có thời gian từ từ suy nghĩ biện pháp lâm siêu cũng không có vạch trần tầng này kế vặt trực tiếp cắn phá ngón tay ở khế ước trên lưu lại gna chờ máu tươi bị khế ước hấp thu sau khi tiến vào lại bay tới anh quốc thanh niên trước mặt giơ lên hai ngón tay ở hắn mi tâm vạch một cái sắc bén móng tay khoảnh khắc cắt một đạo vết máu lâm siêu đem k h ế ước kể sát ở vết máu trên qua bốn năm giây sau lại thả xuống phần này cổ màu vàng khế ước đã màu sắc trở nên âm ù mặt trên một ít đồ án cũng tiêu thất một ít trái lại ở nước anh thanh niên trên c h á n vết thương đã khép lại chỉ là có một đạo đen thùi thụ ngân đây là t r ồ n g vào đi vào nô lệ dấu ấn bắt đầu từ bây giờ cái này anh quốc thanh niên chính là lâm siêu nô lệ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 này còn lại năm người so với hắn trước tiên nhận được nhiệm vụ biết muốn đi ra sao địa phương vì lẽ đó chuẩn bị rất đầy đủ khác một cái chứa đồ đồ vật là một nhẫn không gian chỉ là này nhẫn không gian cũng không phải là lâm siêu từng chiếm được cấp ép biệt mà là cấp b nhưng bên trong thổ địa diện tích cũng có hơn một nghìn mét đường kính giờ khác này ở bên trong trồng chất lượng lớn quái vật thi thể tất cả đều giải phâu đến trình tề da lông trồng chất hoàn chỉnh huyết nục từng khối từng khối trật tự rõ ràng chứa đựng ở một cái loại cỡ lớn lánh tàng quy t r u n g chứ những quái vật này thi thể ngoại còn có vài mẫu địa trồng t r ọ n biến dị thực vật lâm siêu hầu như tất cả đều nhận ra đều là một ít biến dị rau dưa có thể sắp xếp dạ dày bổ sung ăn thịt trùng không có dinh dưỡng nếu như thường thường ăn quái vật huyết nục coi như là lâm siêu thể chất thời gian dài cũng sẽ động lại ra một ít thịt trùng bệnh khuẩn đem vị bộ cùng c h à n g đạo ăn mòn cận cờ chật còn có nhục tình dùng thông người mắn sống nói, ăn tự một sót tới hồi. phổ dưa rau may Đối với lâm i nhiên nhiều. giả, đuổi ề đều n không đương không cường tận hoàn không chú Pham theo cho h được, lực sẽ ý quá mỹ, la là là t n thể lưu lại ộ t thể điểm mới giải gánh nặng, như vậy mới có thể giải cứu sinh tồn. Lâm siêu n tồn. h Lâm s i cẩn thận kiểm tra một hồi mỗi cái chứa đựng quỹ bên trong có rất nhiều súng ống cùng di tích tiểu vật phẩm thậm chí còn có mấy túi hoàng kim chất thành một đống như một t ò a kim sơn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 Ngồi thứ r m ô ngôn ngôn ngôn thông, thông m tìm một tìm Một màu máy chạm xuống quần trong nhanh ngữ phiên chủng ngữ đến bên trong. Phiên dịch thành chính mình giả thiết loại ngôn ngữ. Lâm siêu có thể với hắn dùng hắn ngữ câu thông. cũng là này ghi giả người rất tòi vật thể. bút thể tộc thiết thể ra áo khéo léo vào cái lúc, là loại Lâm là bạc dịch có cái dịch có câu khí, ba lao. mỗi Siêu với khí dịch đem hai là một khối to bằng t r ứ n g ngông đá thủy tinh đầu lâm siêu một mắt liền nhận ra đây là nguyện tinh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 đều là vô cùng tần tiến phát đạt văn minh chủng tộc ở tự nhiên tiến hóa dưới đã có bộ phận huyết thống sinh sôi nhanh người có thể tự tỉnh ra năng lực mà đối với thời đại trước tới nói c ư nhà khoa học thí nghiệm nhân loại ít nhất còn cần lại trải qua hai trăm năm mới có thể kích thích ra thân thể trong gen sức mạnh phổ biến địa tiến vào siêu phàm năng lực thời đại cũng chính là thời đại trước văn minh chân chính phồn vinh thời đỉnh cao đệ ba món đồ là một viên khéo léo hạch bom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 vì lẽ đó hắn không dám làm tức giận lâm siêu đây cũng không phải là nhu nhược cùng không có huyết tính mà là thức thời vụ lại như một thái đ i ể u cùng cao thủ làm toán học đáp đề như thế thái đ i ể u thường thường muốn thông qua công thức tính toán một phen mới bằng lòng tiếp thu đáp án thế nhưng cao thủ nhưng có thể liếc mắt liền thấy xuyên kết quả đang từ hắn cùng lâm siêu triển hiện ra thực lực t r ê n h lệch cùng song phương khắp mọi mặt tin tức hắn liền biết mình không có phần thắng vì lẽ đó chịu thua đến phi thường q u ả đoán Này, cũng là một loại quyết đoán. lâm à một quyết loại l đoán. siêu đem phiên dịch khí ném cho hắn còn lại khác biệt chính mình lưu lại cái kia n g u y ệ t tinh có thể bổ sung hắn tế bào nguồn năng lượng về sao đụng với chỉ k i ể u chiến cũng không sợ cấp ép bom cũng không có tác dụng gì còn không bằng hắn toàn lực một súng lực phá hoại mang về lưu ở căn cứ trong kho hàng hoặc là chờ thương hội thành lập sau ở lại bên trong bán cũng không sai mặc quần áo vào chuẩn bị rời đi lâm siêu đạo m ặ c nói anh quốc thanh niên liếc mắt nhìn lâm s i ê u trên tay nhận không gian m ỹ mắt co giật một hồi cuối cùng chỉ có thể nhịn thống cúi đầu cầm quần áo mấy lần mặc vào chỉ cần mệnh vẫn còn những vật khác cũng có thể bỏ qua lâm s i ê u chờ hắn sau khi mặc quần áo vào nắm lên bờ vai của hắn triển khai long d ự c bay thẳng đến phía trước lục địa phương hướng bay đi hắn thu phục này anh quốc thanh niên mục đích chủ yếu cũng không phải là ham muốn hắn này điểm tài sản mà là giữ lại hắn tới làm dò đường thạch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 trong đó bò cạp đen cùng bối sát trạng quái vật hắn không tiếp xúc qua thế nhưng này màu vàng bạch tuộc lại làm cho hắn khắc sâu ấn tượng nếu như là này anh quốc thanh niên đụng với một con tất nhiên sẽ bị đã tiêu hao mệt b ở hơi thai rất nhanh lâm siêu nhìn thấy sa mạc biên giới h ạ n thổ dân để lâm siêu tâm trầm chính là mảnh này h ạ n thổ dân cực kỳ rộng lớn thổ dân chất đen kịt lại như ẩn chứa kịch độc như thế phóng tầm mắt nhìn tới hơn mười dăm phạm vi đều không có mấy viên thực vật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 người này rõ ràng là hắn trước đây vô ý nhìn thấy ba cái lang bạt giả lập vo thần tháp người một trong đến từ âu châu khu vực tên là lang thận lâm xiêu ánh mắt vi ngưng chỉ thấy vị này giờ khắc này đang đứng ở một cái tiểu đống đất phía trước đem trên mặt kim lang mặt nạ hơi kéo lên lộ ra c h ó t mũi cùng môi trong miệng chính ngậm lấy một cái có khắc tiểu chữ tiếng anh xì gà hai cái nhỏ dài ngón tay nhẹ nhàng mang theo như là không có khí lực như thế từ vóng ánh trong lỗ mũi phun ra d à y đặc kiên vân ở trên cổ của nàng vòng quanh vài vòng nhuyễn tiên nếu không nhìn kỹ còn tưởng rằng là c u ố n quít lấy một cái màu đen độc x à ở lâm siêu nhìn thấy nàng thời điểm người sau cũng nhận ra được hắn cùng anh quốc thanh niên nàng hơi nghiêng đầu nhìn lại lập tức khoe miệng hơi làm nổi lên đem x ỉ gà dùng sức hấp một cái ném đến dưới chân dùng cao nền tảng dâm t ứ c đem kim lang mặt nạ một lần nữa kéo xuống tiên vụ từ mặt nạ chu vi tuân ra làm cho toàn bộ mặt đều bao phủ ở xương t r ắ n g trung mang có mấy phần thần bí mùi vị khắc chương bốn trăm con n g ồ i cùng con n g ồ i có người anh quốc thanh niên lập tức cũng chú ý tới phía trước màu đen đống đất trước kim lang diện t r á o nữ tử hắn sau khi nhìn thấy giả một thân hóa trang nhất thời con ngươi thu nhỏ lại bên trong mắt lộ ra mấy phần cật lực gần giấu kinh hãi hắn không nghĩ tới lần này với bọn hắn cùng đến đây mấy người bên trong dĩ nhiên có vị này tồn tại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 nhưng đỉnh ở một cái vật cứng mặt trên hắn lập tức đem thân thương run lên xoắn úp kỉnh khí đem chu vi đất đen đ ẩ y ra lộ ra đồ vật bên trong như lang thần suy đoán như thế đây là một màu bạc hình pháo đài bề ngoài đất đen hẳn là dùng để ngụy trang ta nói không sai chứ lang thần mở ra tay nhốn vai nói lâm s i ê u thu hồi cổ thương đạm m ặ c nói coi như như vậy ạt làn nhân số lượng có hạn nếu như không đủ mười cái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 t o à này n chiến sự pháo đài cửa kim loại từ đầu đến cuối không có động tĩnh lang thần không có đợi thêm từ trên lưng móc ra một cây đuốc màu đỏ xuống ống súng này d ư ớ i tạo hình cực kỳ kỳ lạ khá giống cung nỏ mặt trên có một khổng lồ đầu n g ắ m kính có vẻ hơi vô bổ ở lang thần bạt thương thì anh quốc thanh niên sợ hãi cả kinh muốn rút đi thế nhưng thân thể nhưng không nghe sai khiến vẫn ở đẩy cửa ầm ầm đang lúc này liên tục hai đạo tiếng súng vang lên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 anh quốc thanh niên đầy mắt phẫn nộ cũng không dám đối với nàng phát tác chỉ có thể cố nhịn hắn coi như lại bổn cũng đã biết nữ nhân này rõ ràng là bắt bọn họ khi dò đường thạch thử xem trên cửa đá có hay không bôi lên kịch độc ở có chút di tích bên trong có kịch độc sinh vật có thể đem cấp é p chiến giáp đều ăn mòn đi lâm siêu ánh mắt nhưng nhìn phía cửa kim loại sau lông mày dần dần nhăn lại ta đi trước một bước lang thần nói xong bóng người đã thiểm lược đến trong hát đậu anh quốc thanh niên nhìn thấy nàng nhanh chân đến trước vội vàng hướng lâm siêu nói chúng ta cũng đi thôi lâm siêu trầm mặc chốc lát mới khẽ gật đầu ở hai người sau khi tiến vào ngoài trăm t h ứ c trong không khí chậm rãi hiện ra một đen kịt ngắn tay thanh niên bóng người hắn nhìn biến mất ở hố đen lâm siêu hai người bóng lưng bên trong mắt lộ ra một k i a bất đắc dĩ nói hai thằng ngu vị này lang tộc mỹ nữ nhưng là giết người không chớp mắt ma quỷ đã vậy còn quá dễ dàng liền tin tưởng nàng